Này đó đều là bởi vì Lý Hương Vân. Bọn họ vừa rồi cái kia phản ứng thật là có điểm vong ân phụ nghĩa ý tứ. A Lâm Nhá Nghiên đột nhiên phát hiện. Cái này Lý Hương Vân thật sự thực sẽ giảo biện. À. Trước kia một chút tiểu trả giá. Đã bị Lý Hương Vân lấy ra tới không ngừng nói. Nàng cũng thật tốt ý tứ. Ở trong lòng hung hăng khinh bỉ xong rồi Lý Hương Vân lúc sau. Lâm Nhá Nghiên bất đắc di nói. Tỷ tỷ. Hiện giờ quan trọng nhất chính là khô hạn vấn đề. Ngươi biết không, mọi người đều cấp trong đất tưới nước đã thực khó khăn. Lâm Nhã nghiên muốn làm Lý Hương Vân minh bạch hiện giờ tình hình hạn hán nghiêm trọng, đặc biệt là muốn cho Lý Hương Vân biết biết, hiện giờ ai mới là đối đại tinh bà tánh tới nói quan trọng nhất tồn tại. Không phải có người tự cấp trong đất vận thủy sao. Nơi nào nghĩ đến Lý Hương Vân không chỉ có không có nửa điểm ai nay ý tứ. Ngược lại còn đương nhiên đem chuyện này nói được là nhẹ nhàng băng cua. Mọi người đều vật Thủy, tỷ tỷ liền không có cái gì tỏ vẻ sao. Lâm Nhã nghiên trong lòng hòa khí có chút mau áp không được. Lý Hương Vân nàng liền không có nửa điểm tỉnh lại ai nay ý tứ sao. Không thấy được ba tánh nhật tử đều không dễ chịu lắm sao. Cố tình Lý Hương Vân còn chính mình ăn nhậu chơi bời. Một chút đều không đem ba tánh khó khăn để vào mắt. Lý Hương Vân vừa nghe, phụt một tiếng bật cười, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Tỷ tỷ chẳng lẽ không biết, đại tinh trong đất có bao nhiêu thiếu? Thủy sao? Đối mặt như vậy khô hạn, tỷ tỷ liền không có muốn làm điểm cái gì sao? Lâm nhá nghiên tiếp tục ép hỏi, vọng tưởng làm người chung quanh quên Lý Hương Vân đã từng đã làm sự tình. Những cái đó sự tình Lý Hương Vân là làm, cũng vì đại tinh mang đến một chút chỗ tốt, nhưng là... Hiện giờ khô hạn mới là càng thêm quan trọng vấn đề Lý Hương Vân dựa vào cái gì Cái gì đều không làm Cả ngày chỉ biết ăn uống ngoạn nhạc Ta như thế nào không có làm Lý Hương Vân tỏ vẻ lâm Nhã nghiên hỏi chuyện tương đương có vấn đề Chính là biết đại tinh năm nay còn sẽ khô hạn Cho nên ta mới lấy ra những cái đó thu hoạch tới Làm đại gia gieo chồng Bệ hà không phải cũng là đồng ý sao Lại là như vậy Lâm Nhã Nghiên đều sắp bị Lý Hương Vân cấp tức chết rồi. Lý Hương Vân liền biết dọn ra Hoàng thượng tới. Này nhất chiêu thật là quá vô sỉ. Nhưng là, biết rõ Lý Hương Vân đây là lấy Hoàng thượng ý chỉ đương tấm một. Nhưng là, ai cũng không dám có nửa điểm phản. Bác ý tứ, kháng chỉ, kia không phải tưởng đầu chuyển nhà sao. Cho nên... Lâm Nhã Nghiên trực tiếp từ bỏ rồi dám ở cái này vấn đề thượng tinh lực, chỉ ra nói, tỷ tỉ, tỉ nếu như vậy có năng lực, hiện giờ, vì cái gì còn không hề vì đại tinh bà tánh làm điểm cái gì đâu. Trung quanh có những cái đó lòng tham không đáy người, vừa nghe Lâm Nhã Nghiên nói, liên tục gật đầu, tuy nói ở trịnh Dục thịnh khí thế bức bách hạ, bọn họ không dám mở miệng nói cái gì, nhưng là, kia biểu tình cũng. Nguyên vẹn biểu lộ. Bọn họ là duy trì Lý Hương Vân cách nói. Trịnh Dục thịnh xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy nhàm chán. Những người này, thật là chỉ lo chính mình ích lợi. Trước nay liền không cảm thấy người khác trả giá là người ta tình cảm. Đều không phải là nhân gia bổn phật. Cũng may, này ngu rốt người tham lam đều không phải là toàn bộ. Có một ít vẫn là ở hơi hơi nhíu mày. Tựa hồ là không đồng ý Lý Hương Vân cách nói. Ý của ngươi là nói. Ta cũng nên tìm người đi lộng xe. Ngựa hỗ trợ vận thủy. Lý Hương Vân cười tủm tìm hỏi Lâm Nhã Nghiên. Hiện giờ tình hình hạn hán chính là trọng trung chi trọng sự tình. Lâm Nhá Nghiên nói. Tuy nói nàng không có minh tỏ vẻ chính mình ý tứ. Nhưng là. Chỉ cần là người bình thường. Ai còn nghe không hiểu nàng ý tứ trong lời nói à. Ơn. Kỳ thật. Ta cảm thấy. Chỉ là vận thủy vẫn là xa xa không đủ. Tốt nhất đâu. Là làm ta người cùng nhau đi theo trồng trọt, rốt cuộc khô hạn sao? Lý Hương Vân nói được như thế. Thuận theo, ngược lại làm lâm nhá nghiên để cao cảnh giác. Bởi vì nàng chính là biết, Lý Hương Vân tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy thỏa hiệp người. Lý Hương Vân nhất định còn có hậu chiêu. Cũng may, Lý Hương Vân cũng không có làm lâm Nhã nghiên thất vọng. Nói tiếp, kia ranh giới bảo vệ cũng rất quan trọng, hơi có lơi lỏng. Đã có thể sẽ làm đại tinh luân ham với chiến loạn bên trong, không bằng đại gia cùng đi tiền tuyến đi, cầm lấy vũ khí tới bảo vệ quốc gia, Nga. Đúng rồi, tuy nói hiện tại thời tiết nhiệt, nhưng cũng là muốn tới hạ cuối cùng, lập tức liền phải xuyên quần áo mùa đông, đại gia cùng nhau tới dệt vải làm quần áo đi. Còn có đâu, phòng ở gì đó cũng là muốn sửa nhà, đại gia cùng nhau cái Nga. Lý Hương Vân cười ha hả nói chính là khiến cho người chung quanh một mảnh ồ lên. Nếu nói như vậy, ngày mai ngươi liền đi tìm Hoàng Thượng Thỉnh một đạo Thánh Chỉ. Lý Hương Vân quay đầu đối với trịnh Dục Thịnh nói, Thánh Chỉ gì? Thế, trịnh Dục Thịnh nhưng thật ra tương đương phối hợp, cười hỏi. Làm bệ hả ha, ha chỉ, mọi người tất cả đều buông chính mình sự tình, cùng đi trồng trọt gánh nước. Lý Hương Vân cười ha hả nói, đồng thời bổ sung nói, một cái đều không thể thiếu. Lý Hương Vân nói vừa nói xong, Lâm Nhã Nghiên còn không có phản ứng, chung quanh vây xem bá tánh liền trước không làm. Bọn họ nhưng không được đầy đủ đều là trồng trọt, có rất nhiều ở địa phương khác thủ công, có rất nhiều chính. Mình làm điểm mua bán nhỏ nếu là toàn dựa vào trồng trọt nói, ngày ấy tử nhưng như thế nào quá à à. Dựa vào cái gì làm chúng ta tất cả đều đi trồng trọt, chúng ta nhặt từ còn quá bất quá, còn muốn cho chúng ta đi đánh giặc, đây là làm chúng ta đi chịu chết a. Mọi người nhìn không được lớn tiếng ồ nào lên, thực mau lại hấp dẫn nhất bang người tụ lại lại đây, hỏi rõ ràng lúc sau, từng bước từng bước cũng là lòng đầy căm phẫn giận không thể ác đồng thời lên án công khai lý. Hương Vân, rốt cuộc bọn họ biết, nếu là Trịnh Dục Thịnh tiến cung đi thảo thánh chỉ nói, rất có khả năng sẽ thành a. Nhìn xem trịnh Dục thịnh đều dám đảm đương mặt sặc hoàng thượng. Sự tình gì trịnh Dục thịnh làm không được à. Giản vân nhìn những cái đó cảm xúc kích động bá tánh. Một trận vô ngữ. Những người này nên sẽ không thật sự cho rằng bọn họ ra chủ tử tiến cung yêu cầu. Bệ hạ liền sẽ thật sự hà như vậy một đạo vớ vẩn ý chỉ đi. Cái này ý tưởng mới vừa ở trong đầu hiện. Lên, trong lòng đột nhiên đánh một cái run run. Đột nhiên ý thức được Lý Cô Nương ý tưởng. Ở trong lòng không chỉ có than nhẹ một tiếng, Lý Cô Nương hảo thủ đoạn A, gây xích mít nhưng đều là những cái đó giúp đỡ Lâm Nhá Nghiên người cảm xúc, sau đó dùng để đối phó Lâm Nhã Nghiên. Đủ tàn nhẫn. Này không phải muốn tức chết Lâm Nhá Nghiên sao? Các ngươi cùng ta nói cái gì? Lý Hương Vân vô tội mở ra đôi tay, kỳ quái hỏi cảm xúc kích động mọi người. Này không phải nàng đề. Để... Nghĩ sao? Ai? Mọi người kích động như ngọn lửa thiêu đốt Phẫn nộ cảm xúc thật giống như là bị sinh sôi Bị rót một chậu mang theo đá vụ nước lạnh giống nhau Nháy mắt dập tắt Lâm, Lâm Nhá Nghiên Lâm Tiểu Thư đề nghị Tỉ tỉ, ta khi nào nói như vậy quá Lâm Nhá Nghiên vừa thấy Lý Hương Vân đem vấn đề dẫn tới nàng trên người Nàng lập tức phản bác nói Ngươi vừa mới còn không phải là ý tứ này sao? Chuyện khác đều không quan trọng, hiện tại khô hạn cấp trong đất vận thủy. Quan trọng nhất, giống ta thông qua vấn thiên các cấp bá tánh cung cấp nhiều như vậy thủ công kiếm tiền cơ hội đều không gọi chính sự. Hiện giờ thiên đại chính sự liền đều là đi cấp trong đất vận thủy. Ta xem hoàng thượng cũng không dùng tới chiều, tướng sĩ cũng không cần thủ biên cương, đại phu cũng không cần xem bệnh, đại gia cùng nhau tới cấp trong đất vận thủy đi. Như vậy mới xem như làm việc A Lý Hương Vân cười tủm tỉm một phen lời nói xuất khẩu, làm lâm nhá. Nghiên sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hơn nữa nàng cảm giác được chung quanh người nhìn về phía nàng ánh mắt có một ít biến hóa, nhìn không được âm thầm cắn răng. Cái này đáng chết Lý Hương Vân, nhưng thật ra nhanh mồm dẻo miệng có thể, xem ra hôm nay lại vô pháp làm Lý Hương Vân xấu mặt, bất quá. Hiện giờ Lý Hương Vân Thanh danh chính là tương đương không tốt, Cùng nàng là vô pháp so, Nàng vì cái gì muốn cùng như vậy Lý Hương Vân so đo đâu, Lâm Nhá Nghiên ở chính mình, Trong lòng tưởng xong rồi những việc này, Mạc danh thế nhưng thuyết phục chính mình, Trong lòng nghẹn kia khẩu khí liền như vậy tan, Thoải mái, Tỉ tỷ, Ngươi khả năng hiểu lầm ý tứ của ta, Ta cũng không có nói như vậy à, Lâm Nhá Nghiên bất đắc dĩ cười nói, Tỉ tỉ, ta bất quá là nói hiện tại tình hình hạn hán nghiêm trọng, đương nhiên vẫn là muốn để hóa giải tình hình hạn hán sự tình làm trọng. Nga, nguyên lai like là ta lý giải sai rồi à. Lý Hương Vân hiểu rõ gật gật đầu. Ta, cho rằng ngươi cảm thấy ta làm những cái đó đều không đủ, chỉ có ngươi gần nhất vận mấy xe thủy mới là nhất có công đâu. Lâm Nhá Nghiên liền tính là trong lòng như vậy tưởng, cũng không thể nói ra à. Cuối cùng chỉ có thể keo keo khóe môi, bài trừ một cái đông cứng tươi cười, khô cằn nói, như thế nào sẽ đâu? Ta tưởng trên đời cũng không như vậy xuẩn người sao? Lý Hương Vân những lời này thật là thiếu chút nữa không làm lâm Nhã nghiên cấp khí tạc. Lý Hương Vân có ý tứ gì? Mắng nàng ngu xuẩn, lâm nhá nghiên còn ở nơi đó không ngừng sinh khí, lại hồn nhiên không biết chung quanh vây xem người có không ít nhìn về phía nàng ánh mắt. Mang theo nghi hoặc cùng xem kỹ Cũng không phải mọi người đều là bảo sao hay vậy Có đầu óc vẫn là có khối người Bọn họ như thế nào sẽ nhìn không ra tới Lâm Nhá Nghiên là cố ý ở chèn ép Lý Hương Vân đâu Nhìn thấy Lâm Nhá Nghiên sắc mặt đổi tới đổi lui Một bộ hận không thể bóp chết nàng Rồi lại không thể không Đối với nàng cười nghẹn khuất bộ dáng, Lý Hương Vân tỏ vẻ nàng tương đương vui vẻ Không sai Nàng chính là như vậy bụng già hẹp hòi. Ai làm lâm nhá nghiên một hai phải giảm mạo nàng. Còn ở nàng linh hồn không được đầy đủ mấy năm nội khi dễ nàng. Nàng chính là ai so đo. Bắt được đến cơ hội liền sẽ hảo hảo hồi báo trở về. Không có việc gì đi. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nhìn lâm Nhã nghiên. Nếu là không có việc gì nói. Khiến cho làm. Đừng chặn đường. Đây là đường cái không. Phải nhà các ngươi. Là làm người đi đường, đừng chậm chế đại gia chuyện này. Lâm Nhá Nghiên tức giận đến thiếu chút nữa đem đẩy miệng cương nha cấp cắn đức. Chính là, trước mắt bao người, lại không thể không giả bộ ôn nhu bộ giang tới. Đối với Lý Hương Vân cười, ở trong lòng, Lâm Nhá Nghiên không ngừng khuyên chính mình. Nàng không cùng Lý Hương Vân so đo, nàng chỉ cần trở thành đại tinh công chúa, Lý Hương Vân tính cái gì. Đến lúc đó còn không phải nhập nàng niết bẹp xoa. Viên sao? Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Nhá Nghiên tựa hồ thoải mái rất nhiều, bị tức giận đến biến thành màu đen trước mắt cũng tựa hồ sáng một chút. tỷ tỉ, tỉ, ta không tưởng chặn đường. Lâm Nhá Nghiên ôn nhu cười nói, bất quá là nhìn đại gia cấp trong đất vật thời gian dài như vậy thủy, ta dẫn bọn hắn tới mua điểm đồ vật ăn, hảo khao khao bọn họ. Lâm Nhá Nghiên nói làm chung quanh bộ phận vây xem người liên tục gật đầu khen ngợi, Lâm tiểu thư thật đúng là thiện lương săn. Sóc người A ngược lại là Lý Hương Vân nghi hoặc nhìn Lâm Nhã nghiên, hỏi, an ninh hậu phủ hiện tại không hà nhân. Lâm nhá nghiên cười, xua tay nói, đây là ta một chút tâm ý, ta chỉ nghĩ làm cho bọn họ biết, ta ở quan tâm bọn họ. Cho nên, ngươi một cái chưa lấy chồng cô nương, liền mang theo nhất bang nam nhân tới cấp bọn họ mua đồ vật. Lý Hương Vân chớp đôi mắt. Nhìn lâm nhá nghiên nháy mắt trở nên sắc mặt Lo chính mình hỏi Ngươi không ngại Ngươi cha mẹ cũng không Ngại sao Tỉ tỉ Ngươi như thế nào có thể tưởng nhiều như vậy đâu Ta bất quá là hảo tâm Lâm nhá nghiên ủy khuất nhìn Lý Hương Vân Cần phải muốn cho Lý Hương Vân tội ác tài trời hình tượng thâm nhập nhân tâm Nhìn xem Nàng như vậy hảo tâm Lý Hương Vân còn ở chọn thứ Lại liên tưởng một chút Tâm thái đại biến Muốn Mưu Triều soán vị lệ vương còn không phải bị Lý Hương Vân ảnh hưởng. Kể từ đó, nàng ở ba tánh trung danh vọng chính là đại đại đề cao, về sau nàng công. Chúa thân phận biểu lộ ra tới, chẳng phải là làm mọi người đối nàng càng thêm kính yêu. Ân, ta biết ngươi là hảo tâm, lần sau nhưng đừng như vậy." Lý Hương Vân trịnh trọng gật đầu, giống như thập phần tín nhiệm Lâm Nhã Nghiên nói, nhưng là Lý Hương Vân vẫn là tận tình khuyên bảo khuyên một câu, ngươi là hảo tâm, muốn tạ ơn bọn họ, nhưng là, thân phận của ngươi làm loại chuyện này ngươi không cảm thấy có phân, chỉ sợ an bình hầu thể diện sẽ chịu không nổi. Bọn họ có thể đỉnh được bị người chỉ vào cuộc sống nói chính mình chưa lấy chồng nữ nhi không đơn giản cùng một đám nam nhân pha trộn ở bên nhau sao? Ta sợ đến lúc đó, bọn họ vì giữ được ngươi thanh danh, Không thể không đem những cái đó hủy, hủy hoại ngươi thanh danh người cấp xử lý. Nói xong lời cuối cùng ba chữ thời điểm, Lý Hương Vân ánh mắt ở kia mấy cái cầm lâm nhá nghiên cấp mua thức ăn nhân thân thượng dạo qua một vòng, lăng là đem mấy người kia sợ tới mức toàn thân cứng đờ. Trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, ngắm lại Lý Hương Vân lời nói thật đúng là có rất lớn khả năng sẽ biến thành hiện thực. Cho nên, Lâm Tiểu Thư dẫn bọn hắn tới mua ăn, Rốt cuộc là cảm kích bọn họ vẫn là yếu hại bọn họ. Những người đó nhìn về phía Lâm Nhã Nghiên ánh mắt bên trong nhiều vài phần oán hận chi ý. Đột nhiên, Lý Hương Vân cười ha hả không có việc gì. Ta bất quá là tùy tiện nói nói. An bình hậu lại như thế nào sẽ như vậy tàn nhẫn đâu. Tùy tùy tiện tiện liền. Giết người. Sẽ không sẽ không. Lý Hương Vân cười tủm tỉm khuyên Lâm Nhã Nghiên. Ta biết ngươi không có gì ý tứ. Cũng không phải cố ý cùng này đó nam nhân quậy với nhau, gì? Ngươi một cái nha hoàn cũng chưa mang theo. Không có việc gì, liền tính là không mang theo nha hoàn, Ngươi cũng là sẽ không làm cái gì chuyện khác người. Lý Hương Vân khuyên giải an ủi nói, Cũng không có làm lâm nhá nghiên yên tâm, Ngược lại là cảm giác được càng thêm xấu hổ và giận dữ. Lý Hương Vân, Có ý tứ gì? Chỉ là đang nói nàng không đơn giản, Cùng nam nhân pha trộn ở bên nhau sao? Để cho Lâm Nhá Nghiên không tiếp thu được chính là, Ở Lý Hương Vân nói xong lời này lúc sau, Những cái đó nàng vốn di tưởng khao thưởng người thế nhưng sau này lui lại mấy bước, Cùng nàng kéo ra khoảng cách, Giống như trên người nàng có cái gì thứ không tốt, Dính lên liền sẽ muốn bọn họ mệnh dường như, Lâm Nhá Nghiên tức giận đến dấu ở trong tay áo tay là siết chặt lại buông ra, Buông ra, Lại siết chặt, Dựa vào rất lớn ý chí lực mới không có nhào qua đi cấp Lý Hương Vân một quyền Cái này đáng chết đổ đê tiện Lâm Nhã nghiên tức giận đến trên mặt tươi cười đều vặn vẹo Kia tỷ tỷ ra cửa thời điểm cũng không mang theo một cái nhà hoàn Chỉ đi theo lệ vương mãn đường cái loạn dạo Sẽ không sợ bị người ta nói cái gì sao Ta cùng ta tương lai phu quân đi dạo làm sao vậy Lý Hương Vân buồn cười hỏi Dù sao hắn sẽ cưới ta quá môn mỗi... à ta là sợ ngươi về sau phu. Quân không cao hứng, bất quá ngươi không ngại liền thành, dù sao cũng không phải cái gì đại sự nhi. Lâm nhá nghiên cảm giác ngược đau xót, tức giận đến nàng thân mình hơi hơi cua cô, thiếu chút nữa không té ngã. Tỷ tỷ tựa hồ cũng cùng mặt khác nam nhân đi được rất gần a. Tỷ như kia thẩm dụ phi thẩm công tử. Lâm nhá nghiên cắn răng, phẫn hận đem Lý Hương vân gốc gác cấp vạch trần. Nàng cũng không tin, Lý Hương Vân như vậy còn dám phủ nhận Chính là có không ít người nhìn Thấy quá thẩm dụ phi đi tìm Lý Hương Vân Nàng tưởng trong chế đều không thể Nàng là vì khao những cái đó Vì đại tinh bá tánh vận thủy người Mới mang theo bọn họ lại đây mua đồ vật Nàng đây là vì người khác Lý Hương Vân còn tới chọn thứ Lý Hương Vân chính mình đâu Cùng thẩm dụ phi đi như vậy gần Kia lại nói như thế nào Nghĩ tới quân doanh phủ cận nhìn thấy tình cảnh kia thẩm dụ phi cùng Lý Hương Vân quan hệ, Chính là tương đương không bình thường a. Ta cùng thẩm dụ phi a. Lý Hương Vân phụt một tiếng cười, Quay đầu, nhìn về phía trịnh Dục thịnh hỏi, Ngươi nói ta cùng thẩm dụ phi là cái gì quan hệ? Là cái gì quan hệ đều không sao cả, Ta liền biết ngươi là của ta thê Ta trong phụ nữ nhân duy nhất, trịnh rục thịnh thâm tình chân thành lại chém đinh chặt sắt nói, tất cả đều xuyên thấu qua hắn thâm thúy hai trọng mắt hóa thành nồng đậm nhu tình, hình như là dưới ánh mặt trời mềm mại hóa khai mật đường giống nhau, làm Lý Hương vân chính là ngọt tới rồi trong lòng, chẳng qua, ra hỏa này, ở trước công chúng liền nói như vậy ra tới này ngọt ngào mang theo điểm tiểu ngượng ngùng đâu, Lý Hương vân lặng lẽ đỏ mặt, hờn dối quét trịnh Dục thịnh liếc mắt một cái, Ánh mắt liếm diễm, điểm điểm nhu tình nhộn nhạo trong đó, xem đến trịnh Dục thịnh đầu quả tim cũng là đi theo run rể, nắm Lý Hương vân bàn tay to, cầm lòng không đầu buộc chặt, lâm nhá nghiên choáng váng, hoàn toàn choáng váng, nàng không rõ, Lý Hương. Vân rốt cuộc có cái gì tốt, thế nhưng làm này đó nam nhân từng bước từng bước tất cả đều như vậy vì nàng khuynh tâm. Không nói kia thẩm dụ phi như vậy tân tú Chính là trịnh dục thịnh người như vậy Vì cái gì cũng sẽ vây quanh Lý Hương Vân chuyển Lý Hương Vân Lý Hương Vân rốt cuộc sử cái gì hồ ly tinh thủ đọa, Đem những người này đùa bớn ở cổ trưởng chi gian Thẩm dụ phi chỉ cần Lý Hương Vân ngẫu nhiên nhớ tới nàng liền thành Trịnh dục thịnh càng là tuyên cáo Lý Hương Vân Sẽ là hắn nữ nhân duy nhất Ý tứ này chẳng phải là nói Về sau trịnh Dục thịnh sẽ không nạp thiếp Lý Hương Vân có tài đức gì Làm hai cái như vậy Yêu tú nam tử vây quanh nàng xoay quanh Còn ở biết lẫn nhau dưới tình huống Như vậy cam tâm tình nguyện Lâm nhá nghiên ghen ghét Hai mắt che kín hồng tơ máu Trái tim hình như là bị tiểu sâu Ở gặm thực khó chịu đến muốn chết Hảo đừng như vậy Nghiêm túc tiểu tâm dòa đến Nhân ra Lý Hương Vân buồn cười qua qua trịnh rục thịnh cánh tay, sau đó quay đầu đối với Lâm Nhã Nghiên nói, ta không có ý gì khác, chính là nhắc nhở ngươi một chút, cô nương ra sao, để ý một chút tương đối hảo. Chính mình không sao cả, cũng không cần cho người khác tìm phiền toái sao. Lý Hương Vân những lời này, làm Lâm Nhã Nghiên hoàn toàn lạnh mặt, tỉ tỉ cho rằng ta hiểu lầm cái gì sao. Ta đây cũng không biết. Lý Hương Vân nhún vai, bất đắc dị than nhẹ, Rốt cuộc đôi khi, nói chính là một cái ý tứ, lý giải lại, là một cái khác ý tứ. Ngươi xem, vừa rồi ta liền lý giải sai rồi ngươi ý tứ sao? Tỉ tỉ yên tâm, ta biết ngươi là vì ta hảo. Lâm nhá nghiên biết, ở ngay lúc này nàng không thể đa phần biện cái gì. Càng là biện bạch càng làm người hoài nghi, thảo luận, nàng không nghĩ để cho người khác ở nàng danh tiết thượng thảo luận quá nhiều. Một cái chưa lấy chồng cô nương ra, người khác như vậy thảo luận cái này thật là hảo thuyết không dễ nghe, về sau nàng vẫn là phải gả người. Ân, ngươi biết liền hảo, Lý Hương Vân mỉm cười gật đầu, thoải mái hào phóng thừa nhận xuống dưới, cũng mặc kệ lâm nhá nghiên bởi vì nàng những lời này, tức giận đến kia sắc mặt lại đen vài phần. Vậy các ngươi có phải hay không có thể cho một chút lộ, đừng che ở nơi này. Lý Hương Vân thử hỏi, lâm nhá nghiên hiện tại liền khóe môi đều câu không đứng dậy, chỉ có thể là chầm mặc hướng bên cạnh lui lui, làm Lý Hương Vân bọn họ qua đi. Nàng bây giờ còn có cái gì nhưng nói? Chẳng lẽ cùng Lý Hương Vân tranh, kỳ thật nàng không có hiểu lầm cái gì sao? Kia chẳng phải là biến tướng thừa nhận chính mình cùng này đó nam nhân ở bên nhau là không bị kiềm chế. Đáng giật! Lâm Nhá Nghiên oán hận ánh mắt gắt gao đinh ở Lý Hương Vân trên lưng, thẳng đến nàng đi ra này phố, quải một cái cong, rốt cuộc nhìn không tới mới thôi. Cũng may Lâm Nhá Nghiên vẫn là biết như thế nào viên trở về, cười quay đầu đối với những cái đó cho nàng vận thủy người ta nói nói. Không sao, vừa rồi tỉ tỷ của ta cũng là lo lắng ta mà thôi, ta cha mẹ tự nhiên biết này không có gì. Hảo, đại gia cũng đều mệt mỏi, Muốn ăn cái gì liền đi ăn đi. Ngày mai cũng đừng quên đến giờ đi vận thủy, trong đất hoa màu chính là chờ không được a. Lâm nhá nghiên cường điệu đưa ra vận thủy sự tình, chính là phải nhắc nhở người chung quanh, nàng vì bọn họ làm nhiều ít sự tình. Nếu không phải có nàng đi đầu nói, hiện tại toàn bộ đại tinh sẽ có nhiều người như vậy cùng nhau giúp đỡ nông hộ nhóm vận thủy sao. Nhìn thấy mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt lại lần nữa trở nên lửa nóng. Lâm Nhá Nghiên trong lòng thoải mái nhiều. Sau đó ở mọi người cảm kích trong ánh mắt, vững bước rời đi. Lâm Nhá Nghiên một chút đều không hoảng hốt. Hiện giờ Lý Hương Vân là càng ngày càng kiêu ngạo, mà nàng thanh danh chính là muốn áp quá Lý Hương Vân. Rốt cuộc, hiện tại ở giúp đỡ nông hộ vận thủy sự tình chính là đang ở phát sinh. Lý Hương Vân làm sự tình có... Thể cùng vận thủy sự tình so sánh với sao Nàng hiện tại chỉ cần ra tấn nổi bật Làm đại tinh Bá tánh biết Nàng mới là bọn họ cứu mạng Bồ Tát liền thành Lâm nhá nghiên nhưng thật ra nghĩ thoáng Chậm rãi bố trí Nghĩ tìm cái thích hợp cơ hội Đem thân phận của nàng cấp công khai Tới rồi lúc ấy Nàng cũng không tin Thành đại tinh công chúa nàng sẽ trị không được Lý hương vân cái kia tiện nhân An ninh hậu phủ Gần nhất Lâm Bạc Chi cùng Lâm Phu Nhân quan hệ gần nhất chính là hảo rất nhiều. Nghiên nhi đã trở lại. Lâm Nhá Nghiên vừa mới vào Lâm Phu Nhân phòng, liền nghe được Lâm Bạc Chi cao hứng tiếp đón thanh. Cha! Lâm Nhá Nghiên vội vàng tiến vào, quy quy củ củ hành lễ. Ái nơi này lại không có người ngoài, đâu ra nhiều như vậy quy củ. Lâm Bạc Chi vội vàng đem Lâm Nhá Nghiên cấp kéo lên. Cẩn thận đoan trăng nà. Cười tủm tìm quay đầu đối với Lâm phu nhân nói. Đừng nói, chúng ta nữ nhi thật là có bản lĩnh. Đều là mẫu thân phụ thân. Dạy dỗ hảo. Lâm nhá nghiên cúi đầu, khen tặng nói. Ha ha, Lâm bạc to lớn cười. Còn cô ý lưu tại nơi này. Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ ăn một bữa cơm. Thật là một nhà ấm áp, làm người hâm mộ áp. Lâm Phu Nhân cũng không để ý Lâm Bạc Chi. Nhưng là, nàng để ý chính là bị người coi trọng cảm giác. Nàng muốn cho trong phủ có chút người biết biết. Ai mới là cái này an ninh hậu phủ chân chính đương gia chủ mẫu. Đừng tưởng rằng người nào đó dựa vào hộ mị thủ đoạn thượng vị. Sinh đứa con trai liền ghê gớm. Lâm nhá nghiên tự nhiên là phải cho Lâm Phu Nhân căng thể diện. Nàng hiện tại còn không có trở thành công chúa. Tự nhiên là muốn trước ứng phó Lâm Phu Nhân. Cho nên ở trên bàn cơm, cũng là các loại ngoan ngoãn, Thảo Lâm bạc chi niềm vui, Lâm Nhã Nghiên Lâm phu nhân bọn họ là vui vẻ, nhưng là Lâm Nhã Dư chính là tức giận đến đứng ở trong viện không ngừng nắm trong tay hoa, khá tốt một chậu hoa, cứ như vậy bị nàng căm giận cấp nắm thành đầy đất. Toái hồng, hình như là ghen ghét máu tươi, phun tung tóe mà ra giống nhau. "Tiểu thư." Lâm Nhã Dư nha hoàn lo lắng gọi. "Ngươi trước đi xuống." Lâm Nhã Dư tức giận đến muốn điên, nhưng vẫn là nhẫn nại ở. Cái kia Nguyễn Húc rốt cuộc được chưa A. Cái kia Lâm Nhã Nhiên thân phận đã nói cho cho hắn lâu như vậy, hắn nhưng thật ra hành động A. Hiện giờ Lâm Nhã nghiên sống được chính là càng ngày càng tự tại, không nói ở đại tinh bà tánh Trung danh vọng, chính là ở an ninh hậu phủ. Trung, cũng đem cha tâm cấp lung lạc đi qua Chẳng lẽ nàng muốn cho Lâm Nhã Nghiên tiếp tục như vậy tiêu giao tự tại đi xuống sao? Nói vậy, nàng cùng chính mình mẫu thân huynh trưởng còn như thế nào sống? Lâm Nhã Dư quyết định muốn tìm cái thời gian đi hỏi một chút Nguyễn Húc, nàng sắp chờ không kín. Không nghĩ tới, liền ở Lâm Nhã Dư có chính mình tính toán thời điểm, Lâm Nhã Nghiên cũng tính toán, nàng tính toán thấy Thái Tử một mặt. Mặc kệ thế nào, nàng muốn cho Thái Tử trước nhận thân phận của nàng. Chẳng qua, từ lần đó cấp thái tử dùng dược sự tình phát sinh sau, lâm nhá nghiên liền không còn có gặp qua thái tử, thái tử tựa hồ đối nàng rất có ý kiến. Hiện giờ, nàng muốn biết, nếu là thái tử phát hiện nàng chính là hắn thân muội muội còn sẽ như vậy không thích chính mình sao? Nàng là không thể gả cho thái tử, nhưng là gả cho đại tinh mặt khác quyền thần cũng có thể a Lâm nhá nghiên ở các nơi tìm kiếm cơ hội, Đồng thời cũng không quên làm Việc thiện trừ bỏ vận thủy ở ngoài Còn làm người mang theo các loại thức ăn cấp nông hộ Cùng với hỗ trợ vận thủy người Trong khoảng thời gian này Lâm nhá nghiên thanh danh chính là kế tiếp lên cao Nàng gần nhất cũng thật chính là phong cảnh vô hạn đâu Ngay cả bệ hạ đều nhìn không được Ở trong triều đình khen ngợi hai câu Chẳng qua Vừa dứt lời Liền nghe được một tiếng khinh thường hử lạnh Hoàng thượng mày nhăn lại ánh mắt quét qua đi, phát hiện Trịnh Dục Thịnh căn bản là không có thu liếm ý tứ, trên mặt khinh thường khinh miệt vẫn là như vậy trắng ra bãi ở trên mặt. Lệ Vương tựa hồ có bất đồng ý kiến a. Hoàng thượng mở miệng hỏi, nghe cùng ngày thường không có bất luận cái gì bất đồng trầm ổn thanh âm, nhưng là quen thuộc bệ hạ người đều biết, hắn đã là có chút không cao hứng, cũng là Gần nhất trịnh Dục thịnh ở trên triều đình hoặc là là không nói lời nào, vừa nói lời nói, chính là phản đối bệ hạ, đối trọi gay gắt không cần quá rõ. Giảng A, nàng có cái gì thật là lợi hại? Trịnh Dục thịnh buồn cười hỏi, hiện giờ cấp trong đất vận thủy chính là chỉ có nàng sao? Huân quý thế gia gia đình giàu có đều ra tiền, thuê không ít xe ngựa xe bò tới vận thủy. Nhiều người như vậy đều ở làm chuyện này. Cũng cũng chỉ có lâm nhá nghiên ở mỗi ngày đều đi theo. Làm gì vậy? Sợ người khác không biết là nàng làm chuyện tốt sao? Trịnh Dục thịnh nhướng mày hỏi Hoàng thượng. Hoàng thượng mày nhăn lại, trầm giọng nói. Lệ! Vương! Ngươi nói như vậy đã có thể có chút bất công. Lúc trước nếu là không có lâm Nhã nghiên đi đầu nói, Những người khác cũng sẽ không làm như vậy. Nếu là không làm như vậy nói, Những cái đó chiếu cố hoa màu nông hộ Cần phải so hiện tại vất vả nhiều Hoàng thượng tự nhiên muốn giữ gìn lâm Nhã nghiên Hiện giờ Cái kia chính là Hắn nữ nhi Hắn tổng muốn giữ gìn cấp Nguyễn húc Còn có thái hậu nhất phái nghiêm ra xem Hiện giờ nàng danh vọng Có phải hay không có điểm Quá mức Trịnh Dục thịnh buồn cười chất vấn nói Hoàng thượng cười nhạo một tiếng Xua tay nói Nên là ai công lao chính là ai công lao Chấm chính là sẽ không để ý có người công cao cái chủ Công cao cái chủ này bốn chữ vừa ra Trong lòng mọi người tất cả đều lột bột một chút Hoàng thượng nói người là ai Còn cần hỏi sao Ở Đại Tinh nhất công cao cái chủ người Đó chính là phi lệ vương trịnh Dục thịnh mạc trúc Bệ hạ quả nhiên là hảo trí tuệ Thần bội phục trịnh Dục Thịnh hơi hơi mỉm cười ôn quyền nói Tuy nói là nói bội phục cũng tự xưng thần, nhưng là mọi người như thế nào nghe như thế nào đều cảm thấy Trịnh Dục Thịnh lời này âm không rất hợp đâu. Nói xong câu đó lúc sau, Trịnh Dục Thịnh liền không hề mở miệng, mà Hoàng thượng chỉ là nhìn Trịnh Dục Thịnh liếc mắt một cái, tiếp tục cùng các triều thần thảo luận quốc sự, tựa hồ vừa rồi bất quá chính là một chút vấn đề nhỏ, tùy tiện nói hai câu liền đi qua. Nhưng là triều thượng chúng thần lại không phải ngốc như thế nào có thể nhìn không ra tới hoàng thượng cùng trịnh dục thịnh chi gian quan hệ lại cứng đời vài phần đối với như vậy kết quả Nguyễn Húc chính là tương đương vừa lòng chờ đến hạ chiều lúc sau hắn mới vừa về tới thế tử phủ liền nhận được thủ ha người bằng báo Lâm Nhã Dư Hảo, An Bài Hảo thấy nàng vừa thấy Nguyễn Húc cười nói hắn xác thật cũng nên làm Lâm Nhã Dư xử lý chút việc tình Cũng là thời điểm dùng đến Lâm Nhã Dư, hắn nhưng không có đem sở hữu tiền đặt cược tất cả đều áp ở Lâm Phu Nhân trên người. Lâm Phu Nhân cũng không phải là một cái thành thật người, nói cách khác, cũng sẽ không liền chính mình thân tỷ tỷ đều tính kế. Lâm Nhã Dư ở trong phòng chờ đến sắp vội muốn chết, rõ ràng Nguyễn Húc liền ước nàng ở chỗ này gặp mặt, như thế nào thời gian dài như vậy còn không có tới, chẳng lẽ là không tới sao? Lâm Nhã Dư ở trong phòng không ngừng xoay vòng vòng, nơi nào ngồi được đâu, thật vất vả. Khoảng cách nói tốt thời gian đều qua nửa canh giờ, Nguyễn Húc lúc này mới không nhanh không chậm đi đến. Đối với Lâm Nhã Dư nói, ngươi muốn gặp ta là cái gọi là chuyện gì? Thế tử, kia Lâm Nhã nghiên thân phận sự tình ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể nói ra đi à? Lâm Nhã Dư nôn nóng hỏi, nàng còn chờ vạch trần Lâm Nhã nghiên thân phận. Đẹp bọn họ xui xẻo đâu. Chẳng qua, nàng cũng mặc kệ chính mình vạch trần. Nếu là nói vậy, xui xẻo người bên trong đã có thể có nàng. Chuyện này à không dễ làm. Nguyên húc bất đắc di thở dài một tiếng, ngồi xuống. Hiện giờ lâm Nhã nghiên tình huống ngươi cũng thấy rồi. Hiện tại nếu là nói ra nàng là công chúa nói. Chẳng phải là làm nàng có thể thuận lý thành trương trở lại trong cung. Lâm Nhã dư vừa nghe, rồi dám nắm trong tay khăn. Vốn di nàng chính là nghĩ thấu lộ ra đi. Một cái tự thỉnh tế thiên công chúa thế nhưng bị tìm trở về. Chuyện này mặc kệ nói như thế nào, Lâm phu nhân đều là muốn ăn không? Hết gói đem đi. Không nghe nói tế thiên tế phẩm còn sẽ cho đòi lại tới. Như vậy chính là đối trời xanh đại bất kính. Vốn dĩ có như vậy nhiều thời gian, Nguyễn Húc có thể đem Lâm nhá nghiên bí mật cấp để lộ ra đi. Nhưng là, hắn cố tình đều bỏ lỡ. Đến nỗi hiện tại nói, liền càng không phải để lộ ra đi hảo thời cơ. Nhìn thấy Lâm Nhã Dư như thế khó xử, Nguyễn Húc cười. Hắn không thể ra tay, nhưng là có thể cho Lâm Nhã Dư ra tay à. Lâm Phu Nhân thật là hảo thủ đoạn, cho rằng như... Vậy kéo cao Lâm Nhã nghiên danh vọng, hắn sẽ ra tay sao? Nàng tưởng quá thiên chân. Vọng tưởng làm hắn bại lộ, do đó đem nàng chính mình cấp trích ra tới. Đó là si tâm vọng tưởng. Từ thiết kế muốn cùng Lâm Phu Nhân hợp tác ngày đó bắt đầu, hắn liền phòng bị Lâm Phu Nhân. Mặt ngoài nhìn giống như Lâm Phu Nhân ấn kế hoạch của hắn, làm Hoàng thượng cùng trịnh Dục thịnh đối thượng. Kỳ thật, nàng là muốn đem hắn cấp bước ra tới. Lâm Phu Nhân còn vọng tưởng thông qua chuyện này. Đứng ở Hoàng hậu bên kia, tìm kiếm Hoàng thượng che chở sao. Ý tưởng nhưng thật ra khá tốt. Chỉ tiếc vĩnh viễn đều thực hiện không được Hắn sớm lưu có hậu tay Chính là trước mắt Lâm Nhã Dư Một cái sẽ không bị Lâm Phu Nhân để vào mắt Lại ở thời khắc máu chốt thực hảo lợi dụng quân cờ Nhưng, nàng lúc trước tự thỉnh tế thiên Một cái hiến tế trời cao tế phẩm Vì cái gì có thể trở về Nói vậy, chẳng phải là trời cao sẽ ráng xuống trừng phạt tới sao Lâm Nhã Dư nốn Nóng không ngừng công kích tới lâm Nhã nghiên Lâm Nhã nghiên còn như vậy phát triển đi xuống Về sau an ninh hậu phủ còn có nàng vị trí sao Trừng phạt Nguyễn húc tựa hồ là bị nàng những lời này cấp nhắc nhở Nhíu nhíu mày Ngón tay vuốt ve một chút Tựa hồ là lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu Đại hạn chẳng lẽ là trời dáng trừng phạt Lâm Nhã dư ánh mắt sáng lên Kích động kêu lên Không sai Chính là như vậy Chính là cái này Nguyễn Húc tự hồ là bị nàng nhắc nhở, nhìn Lâm Nhã Dư liếc mắt một cái, sau đó lắc đầu nói, việc này không có nửa điểm căn cứ, vẫn là không cần lung tung ra bên ngoài nói mới là. Chính là, Lâm Nhã Dư nôn nóng nhìn chầm chầm Nguyễn Húc, lại không nói nói, nàng về sau chẳng phải là liền phải bị Lâm Phu Nhân Lâm Nhã nghiên cấp áp chết, chẳng lẽ mặc cho bằng nàng ở an ninh hậu phủ bị phí thời gian đến chết sao? không nghĩ tới hiện giờ lâm Nhã nghiên thế nhưng chuyện này muốn bàn bạc kỳ hơn Nguyễn Húc rất là khó xử xua xua tay ý bảo lâm Nhã dư nói ngươi đi về trước đi này muốn tìm cái thỏa đắng thời cơ nói cách khác dễ dàng liên lụy đến tự thân thế tử lâm Nhã dư còn muốn nói cái gì nữa nhưng là nhìn đến Nguyễn Húc nói rõ không nghĩ bàn lại nàng cũng chỉ hảo rời đi chờ đến lâm Nhã dư sau khi rời khỏi Nguyễn Húc trên mặt mới lộ ra một cái nghiền ngẫm tươi cười Lâm phu nhân tính kế cả đời Cuối cùng ngược lại thua ở nàng trước nay không để vào mắt tiểu nhân vật Trên người, không biết có thể hay không tức giận đến nôn ra máu Nguyễn Húc nhưng không nóng nảy Hắn an bài đã sớm bố trí đi xuống Liền chờ ở thời điểm mâu chốt thực thi là được Muội mội, ngươi làm gì vậy đi Sao được sắc vội vàng Lâm nhã dư vừa mới từ bên ngoài trở về Liền nhìn đến nàng nhất không nghĩ nhìn thấy người Cố tình lại trốn không thoát Chỉ có thể là bất đắc di đứng lại Hành lễ Muội muội, như thế nào không nói lời nào đâu Lâm nhá nghiên gần nhất Chính là uy phong cực kỳ Đi đến nơi nào đều là bị người khen tặng Làm nàng còn không có vạch trần chính mình cao quý thân Phật Liền đã hưởng thụ một phen bị nhân ái mang truy phủng cảm giác Nàng trước mắt đã triển khai một cái thẳng tắc quang minh đại đạo chỉ còn chờ nàng cùng thái tử biểu lộ ra tới thân phận của nàng, đến lúc đó, tất nhiên sẽ bị tiếp tiến hoàng cung, trở thành đại tinh tôn quý công chúa. Tới rồi lúc ấy, xem ai dám để cho nàng không thoải mái. Cho nên, này nho nhỏ Lâm Nhã dư tính cái thứ gì? Nhiên nhi tỷ tỷ, ta rất bật. Lâm Nhã dư hiện tại là càng xem Lâm Nhã Nghiên càng không vừa mắt, đặc biệt là Hiện giờ thế nhưng liền đoan vương thế tử đều không có biện pháp lập tức giải quyết rớt Lâm Nhá Nghiên, làm nàng trong lòng càng là nghẹn một đoàn hỏa, không thoải mái. Như thế nào? Mội muội chẳng lẽ còn có ta vội? Lâm Nhá Nghiên buồn cười hỏi, ta bận rộn chính là vì đại tinh, không biết mội mội bận rộn là vì cái gì? Nghiên nhi tỷ tỷ lại bận rộn, không cũng vẫn là không bằng lý hương vân sao? Lâm Nhã Dư tự nhiên biết Lâm Nhã Nhiên ghét nhất chính là Lý Hương Vân. Nàng trong lòng không thoải mái, liền phải dùng Lâm Nhã Nhiên nhất để ý đồ vật đau đớn nàng. Lâm Nhã Nhiên vừa nghe đến Lý Hương Vân tên quả nhiên là khí tạc, sắc mặt xoát một chút liền thay đổi. Nhiên nhi tỷ tỉ, tỉ không cần cùng ta so A. có bản lĩnh, cùng Lý Hương Vân so nha à. Nhìn thấy Lâm Nhã Nhiên đại biến sắc mặt, Lâm Nhã Dư rốt cục là thoải mái vài phần. Đắc Ý nói xong, xoay người liền đi. Lâm Nhã Dư, ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Nhá Nhiên hét lớn một tiếng, chỉ tiếc, Lâm Nhã Dư chạy trốn so con thỏ còn nhanh, đã sớm chạy không ảnh, chỉ để lại Lâm Nhã Nhiên chính mình tại chỗ nghiến răng. Tức chết, tức chết ta. Lâm Nhá Nhiên oán hận ở trong sân xoay quanh, liền nghe được có người ở nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, đêm này chán ghét đồ vật lộng đi phải. Ai ở nơi đó? Lâm Nhá Nghiên Một bên chất vấn, một bên đi nhanh đi qua Đang ở quét tước nhà hoàn hoảng sợ Khẩn trưng nhìn Lâm Nhá Nghiên Vội vàng hành lễ Đại tiểu thư Ngươi vừa mới đang nói cái gì? Lâm Nhá Nghiên sắc mặt âm tình bất định chất vấn nói Không, không, đáp lời Lâm Nhá Nghiên lạnh giọng quát lớn Sợ tới mức nhà hoàn một cái run run Vội vàng hồi bẩm nói Nô tỷ chính là xem thứ này không tốt, muốn cấp lộng đi. Như vậy, nơi này liền thuận mắt nhiều. Nhà hoàng tùy tay một lóng, tay đặt ở sân biên một mảnh nhỏ quái thạch, giải thích nói. Lộng đi. Lâm nhá nghiên trọng mắt xoay chuyển, hỏi, nếu là một người thực chán ghét hẳn là làm sao bây giờ đâu? A Nha hoàng hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ bị hỏi đến như vậy một vấn đề. Kinh ngạc nhìn chầm chầm lâm Nhã nghiên. Ngốc ngốc không biết như thế nào trả lời. Tính, không cần trả lời. Lâm Nhá Nghiên trong lòng đã nảy lên một cái lệnh nàng hưng phấn muốn thét trói tai ý niệm. Cái này ý niệm như thế. Diệu, nàng nơi nào còn cần cái này nha hoàn trả lời. Nhìn thấy Lâm Nhá Nghiên bước nhanh rời đi. nha hoàn xoay người tiếp tục vội vàng chuyện của nàng. Chỉ là ở trong lòng không cấm nghĩ đến. Này Lâm Nhá Nghiên chính là so thế tử tưởng còn muốn âm ngoan à à. Căn bản là không cần nàng cố ý để lộ ra tới cái gì kế hoạch, lâm nhá nghiên chính mình liền nghĩ tới. Cũng là, một cái nhìn thấy chính mình phụ thân cùng huynh trưởng chết ở chính mình trước mắt, còn có thể cùng giống như... Người không có việc gì, tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý người, lại có thể thiện lương đi nơi nào. Cũng thật mất công thế tử đối lâm nhá dư kích thích cũng đủ, làm lâm nhá dư một hồi tới lại bị lâm nhá nghiên kích thích một phen. Nhìn không được liền cãi lại Hiện giờ chính phong cảnh đắc ý Lâm Nhã nghiên lại như thế nào Chịu được cái này khí Lâm nhá dư chính là muốn xui xẻo Chẳng qua Này hai chị em đối thượng thời cơ So thế tử suy nghĩ còn muốn sớm Căn bản là không Cần nàng đi chế tạo cái gì cơ hội Xem ra Này hai tỷ muội Một cái ôn nhu Một cái thiên chân Ở sau lưng thời điểm Chính là một cái so một cái táo bạo Một cái so một cái âm ngoan À Nha hoàn cũng bất quá chính là ở trong lòng ngẫm lại Mặc kệ quá trình như thế nào Kết quả là thế tử muốn liền thành Qua không hai ngày Lâm Nhã Dư liền nghe được một cái thiên đại tin dữ Cái gì Gả chồng Đúng vậy Lâm Bạc Chi cười tủm tỉm nói Đây là một hộ người trong sạch Mẫu Thân ngươi ngàn chọn vạn tuyển mới cho ngươi lựa chọn Lâm Nhã Dư chuyển động cứng đờ cổ, nhìn về phía chính mình phụ thân, hỏi, vì cái gì là ta gà chồng? Tỷ tỷ không phải so với ta còn đại sao? Liền tính là gà chồng, cũng nên là tỷ tỷ trước gà A. Ngươi đứa nhỏ ngốc này, Lâm Bạc Chi cười nói, tỷ tỷ ngươi không phải mới trở về không bao lâu sao? Mẫu thân ngươi còn tưởng ở lâu nàng mấy năm, ngươi này tuổi cũng không nhỏ. Hiện giờ tìm cái này chính là đích thứ tử Lâm Bạc chi lời này ý tứ thực rõ ràng Việc hôn nhân này chính là đủ tốt Nói cách khác Một cái con vợ lẽ nữ nhi Sao có thể gả cho con vợ cả nhi tử làm vợ đâu Nhị tiểu thư Đây chính là một môn hảo việc hôn nhân a Điển thị ở một bên liên tiếp đối với Lâm Nhá Dư đưa mắt ra hiệu Làm nàng chạy nhanh đáp ứng xuống dưới Tốt như vậy việc hôn nhân Nếu là bỏ lỡ, về sau đã có thể đa không có a. Cha, ngài cảm thấy mẫu thân sẽ cho nữ nhi an bài một môn hảo việc hôn nhân sao? Đến! Lúc này Lâm Nhã Dư cũng không thể không đem lời nói cấp làm rõ. Mẫu thân vẫn luôn xem di nương cùng chúng ta huynh muội không vừa mắt. Cha, ngài không phải không biết à? Vì cái gì đột nhiên muốn đem ta gả đi ra ngoài? Này thật là một môn hảo việc hôn nhân sao? Lâm Nhã Dư như vậy vừa hỏi, làm hưng phấn trung Lâm Bạc Chi cũng thanh tỉnh vài phần, cảm thấy sự tình có điểm kỳ quọc. Ngươi đừng vội, ta đi điều tra rõ ràng lại nói, so với Lâm Phu Nhân cùng Lâm Nhã Nghiên tới. Nói, Lâm Bạc Chi càng thêm thân cận Điển Thị cập nàng một đôi nhi nữ. Rốt cuộc, so với luôn là cao cao tại thượng Lâm Phu Nhân tới, Điển Thị ôn nhu khả nhân lại cùng hắn sinh nữ nhi, cùng Điển Thị ở bên nhau. Càng có người một nhà cảm giác Lâm Bạc khả năng nói ra những lời này tới Đó chính là suy nghĩ cẩn thận Lâm Nhã Dư việc hôn nhân này Chính là có miêu nị à Nhìn thấy Lâm Bạc Chi vội vàng rời đi Điển thị oán hận nhéo trong tay khăn Vành mắt đều đỏ Nàng rốt cuộc là Muốn làm gì Hiện giờ nàng nữ nhi cũng đã trở lại Còn như thế phong cảnh Như thế nào còn càng muốn cùng ta không qua được đâu Điền thị nghĩ vậy việc hôn nhân có khả năng bên trong là hỗn loạn cái gì lung tung rối loạn đồ vật, trong lòng liền một trận một trận co rút đau đớn. Thật là bởi vì nàng hiện giờ phong cảnh, nàng mới càng dung không dưới nương a. Lâm Nhã Dư tức giận đến thẳng nghiến răng, Lâm Nhã Nghiên Lâm phu nhân quả thực là khinh người quá đáng. An Ninh Hầu. Phủ duy nhất có chút nhân mạch đương nhiên vẫn là Lâm Bạc Chi. Hắn đi điều tra Lâm Nhã Dư kia việc hôn nhân. Tự nhiên hắn làm chính là tương đương bí ẩn. Quan hệ đến chính mình nữ nhi cả đời sự tình, Lâm Bạc Chi tự nhiên là thận trọng lại thận trọng. Nhưng cho dù là như thế, Ở người có tâm đã sớm nhìn chầm chầm hắn dưới tình huống, Vẫn là đã nhận ra hắn hành động. Đây là phải cho Lâm Nhã Dư làm mai à. Lý Hương Vân nghe xong trịnh Dục thịnh nói, Kinh ngạc nhướng mày. Hương! Vân như thế nào biết là cho Lâm Nhã Dư mà không phải cấp Lâm Nhã Nghiên? Trịnh Dục Thịnh buồn cười hỏi, Lý Hương Vân chừng hắn một cái, Lâm Nhá Nghiên hôn sự, Lâm Phu Nhân sẽ động sao? Liền tính là muốn cho Lâm Nhã Nghiên thành thân nói, cũng không phải là làm Lâm Bạc Chi đi tìm hiểu tin tức A Như vậy rõ ràng vấn đề còn hỏi nàng làm sao mà biết được, đương nàng ngốc A Không khí, không khí ta sai rồi. Trịnh Dục Thịnh vội vàng để sát vào, trực tiếp ở Lý Hương Vân trên môi hôn vài hạ, Lý Hương Vân. Lý Hương Vân. Nàng thật là ngốc. Người này nhân cơ hội chiếm tiện ni E. một cái tá đem lông sủ sù cái đầu đẩy ra. Lý Hương Văn hử một tiếng cho ta hào hảo ngồi. Ly nàng như vậy gần làm gì. Có người ở An ninh hậu phủ dẫn đường Lâm Nhã Nghiên, hẳn là Nguyễn Húc Thu muôn nhãn tuyến, cái kia nha Hoàn ở An Ninh hậu phủ đã rất nhiều năm trịnh rục thịnh một chút đều không ngoài ý muốn Nguyễn Húc có thể dễ dàng thu mua bên trong người. Ai làm an ninh hậu phủ cùng mặt khác huân quý thế ra so sánh với, kia phòng vệ thật sự liền cùng cái cái sàng dường như... Xem ra, Nguyễn Húc là chờ không kịp. Lý Hương Vân cười nhạo một tiếng, hắn nhưng thật ra lợi hại, dùng an ninh hậu phủ người tới đối phó hoàng thất đem chính hắn cấp trích đi ra ngoài, cuối cùng còn có thể lạc một cái hảo thanh danh. Nửa điểm vết nhơ không có, về sau hắn nếu là ngồi trên cái kia vị trí, đã có thể chỉ có đầy người vinh quang, được. Đến cũng chỉ có khen ngợi, tính toán nhưng thật ra khá tốt. Lý Hương Vân cười lạnh, đáy mắt một mảnh lạnh băng, muốn mưu chiều xoán vị, thật là suy nghĩ nhiều. Có nàng ở, nàng sao có thể làm chính mình cha mẹ bị người bức bách đến như vậy hoàn cảnh. Hắn tái hảo tính toán cũng vô dụng. Trịnh Dục thịnh cười nói, hắn hiện tại không một nước cơ, cuối cùng đều là bọn họ bua đòi mạng. Nghĩ đến bọn họ kế hoạch, Lý Hương Vân nở nụ cười, hai tròng mắt bên trong hàn ý bị xua. Đuổi đi ra ngoài, bất quá, nàng vẫn là có điểm lo lắng, bọn họ nếu là chờ không kịp nói, có thể hay không trước tiên động thủ. Bọn họ chuẩn bị lâu như vậy, lại bắt được bệ hạ lớn như vậy nhược điểm. Đương nhiên là phải chờ đợi tốt nhất thời cơ. Trịnh Dục thịnh nhưng thật ra tương đương chắc chắn. Rối tay, xóa nhẹ một phen Lý Hương Vân nhu thuận tóc dài. Dước lấy Lý Hương Vân hờn rối liếc mắt một cái. Cùng với ở hắn mu bàn tay thượng một cái vỗ nhẹ. Trịnh Dục thịnh cười. Ha ha, hắn liền thích Hương Vân như vậy cùng hắn thân mật bộ dáng Cái này làm cho hắn có thể cảm giác được đến chính mình cùng Hương Vân là nhất thể. Liền ở Lý Hương Vân cùng Trịnh Dục Thịnh không ngừng suy đoán bọn họ kế hoạch thời điểm, quốc sư bên kia cũng nganh đón một vị thần thần bí bí khách nhân. Thế tử, quốc sư một ngữ đã kêu phá trước mắt người áo đen thân Phật. Nguyễn Húc thân mình hơi hơi cứng đờ, đem áo choàng mũ sốc lên. Đối với quốc sư nở nụ cười, quốc sư... Quả thực sẽ suy tính. Còn có thể, quốc sư hơi hơi gật đầu, cười nhìn Nguyễn Húc. Không biết thế tử tiến đến rốt cuộc là cái gọi là chuyện gì. Hiện giờ đại tinh mấy năm liên tục khô hạn. Bà tánh nhật tử tương đương không hảo quá. Nguyễn húc thở dài một tiếng. Bày ra trách trời thương dân bộ giang tới. Ta tưởng thỉnh quốc sư có thể lại đến một lần tế thiên. Thỉnh trời cao thương hại ta đại tinh. Không cần còn như vậy khô hạn đi xuống. Làm bá tánh nhật tử có thể hảo quá. Một ít. Thế tử thật là có tâm. Quốc sư mỉm cười, không tỏ ý kiến nói. Nguyễn Húc ánh mắt lẻ lẻ, đem một cái túi tiền đẩy qua đi. Vì thiên hạ thương sinh, còn thỉnh quốc sư lo lắng. Thế tử, ngươi như vậy đã có thể. Quốc sư buồn cười lắc đầu, nhìn về phía cái kia túi tiền ánh mắt tương đương bình tĩnh. Phản phất căn bản là không thèm để ý bên trong phình phình có bao nhiêu ngân phiếu. Quốc sư, ta đây là vì đại tinh, còn thỉnh quốc sư có thể thành toàn ta điểm này. Tâm ý, Nguyễn Húc mở miệng nói, Bởi vì ta thân phận có điểm xấu hổ, Cho nên, mới nghi che giấu tung tích mà đến, Còn thỉnh quốc sư không nên trách tội. Nguyễn Húc dễ như chở bàn tay liền đem chính mình như thế trang điểm nguyên nhân cấp giải thích rõ ràng. Thì ra là thế. Quốc sư bừng tỉnh đại ngộ, Sau đó hỏi một câu, Này hiến tế sự tình tự nhiên từ ta tới an bài. Như thế liền phiền toái quốc sư... Nguyễn Húc mục đích đạt tới, tự nhiên là vừa lòng cười. Thời gian, nói, quốc sư đối với Nguyễn Húc nói một cái ngày, hỏi, thế tử có không vừa lòng thời gian này? Tự nhiên vừa lòng, Nguyễn Húc mới không thèm để ý là cái gì thời gian đâu, hiện tại chỉ cần có thể đem mọi người tụ ở bên nhau, làm hoàng thượng có thể ở trước mặt mọi người bị vạch trần, ác hành, như vậy hắn liền vừa lòng, kia hảo. Ta sẽ cùng với bệ hạ nói. Quốc sư mỉm cười gật đầu. Ta đây liền không quấy giày quốc sư thanh tu. Nguyễn Húc đứng dậy, cười hành lễ nói, đem. Hắn ôn tồn lễ độ làm được cực hạ, làm người chọn không ra nửa điểm sai lầm tới. Thế tử đi thong thả. Quốc sư cười nói, chờ đến Nguyễn Húc rời đi lúc sau. Quốc sư trên mặt tươi cười như cũ, chỉ là canh giữ ở bên ngoài để tử đi đến. Căm giận nói, Nguyễn Húc đương sư phụ là cái gì? Thế nhưng cầm ngân phiếu tới hối lộ hắn sư phụ, cho rằng hắn sư phụ để ý mấy thứ này sao? Hắn sư phụ như thế cao khiết người, Nguyễn Húc cũng dám như thế nhục nhá, thật là thật quá đáng. Hà tất! Để ý! Quốc sư vây vây tay, hắn đã suy tính hảo thời gian, lúc ấy mới là tốt nhất thời cơ, làm Nguyễn Húc kế hoạch có thể hảo hảo, thực thi. Nàng rốt cuộc có thể muốn danh chính ngôn thuận trở lại thuộc về nàng vị trí, đại tinh về sau đã có thể nếu không cùng. Hắn thực chờ mong đại tinh thịnh thế đã đến, ra cửa, về tới chính mình thế tử phủ lúc sau. Nguyễn húc hung hăng đối với quốc sư phủ đề nơi phương hướng, ghét bỏ phỉ nhổ. Hắn liền nói cái này quốc sư không thể tin. Tùy tùy tiện tiện dùng điểm ngân phiếu liền thu mua, cũng chính là hắn hoàng tổ mẫu tin cái này quốc sư. Nếu không phải có cái này quốc sư nói Hắn cần gì phải tiêu phí nhiều như vậy công phu Hiện giờ hắn lại sao có thể là cái nho nhỏ thế tử Thái tử vị trí đã sớm danh chính ngôn thuận chính là hắn Năm đó hoàng thượng tất nhiên là thu mua quốc sư Nhìn xem Hắn bất quá dùng điểm ngân phiếu liền thử ra tới sao Ở trong lòng xem thường quốc sư một fan lúc sau Nguyễn Húc Cũng liền đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu Hỏi chính mình thủ hạ người, an ninh hậu phủ tình huống bên trong thế nào? Tất cả đều an bài hảo, thế tử xin yên tâm đi. Thủ hạ cung kính hồi bẩm nói. Ơn, Nguyễn Húc vừa lòng, ngồi ở ghế trên tính toán kế hoạch của hắn còn có hay không bại lộ. Quốc sư hiến tế, tất nhiên là yêu cầu Hoàng thượng ra mặt tới chủ trì tế thiên. Đến lúc đó, cả triều văn võ bá quan, còn có xem náo nhiệt bá tánh làm trò nhiều người như vậy mặt. Vạch Trần Đại Tinh mấy năm liên tục khô hạn vận rủi là Hoàng thượng một nhà mang đến, chẳng phải là thực hào chơi. Lúc trước, bởi vì Nguyễn Quân tự thỉnh Tế Thiên, làm Hoàng thượng trở thành thái tử, đăng cơ vi đế. Bọn họ thế nhưng còn dám đem kia vốn nên Tế Thiên công chúa cấp tìm trở về này không phải đuổi kịp thiên đối nghịch sao. Dân tâm nếu là không tiêu tan, mới là là chờ đến dân tâm tán, hơn nữa Hoàng tổ mẫu bố trí. Cùng với phụ thân hắn ở đất phong binh má, hắn muốn bước lên cái kia vị trí thật là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, vì ngồi trên cái kia vị trí danh chính ngôn thuật, tự nhiên không thể là hắn đi vạch trần bí mật này. Cái này vạch trần bí mật người, đương nhiên vẫn là muốn cùng hắn không quan hệ. Mà Lâm Nhã Dư đúng là tuyệt hảo người được chọn. Hoàng hậu thân mỗi mỗi con vợ lẽ nữ nhi này cũng coi như là đại nghĩa diệt thân đi. Nguyễn húc bên này đều bố trí xong rồi, bên kia an ninh hậu phủ lâm bạc chi cũng sắp điên. Rồi, tức giận đến chỉ chụp cái bàn, đây là muốn điên, muốn điên A. Lão ra, lão ra, ngươi cần phải cấp nhị tiểu thư làm chủ A. Điển thị dùng khăn bụi mặt khóc đến là thê thê thảm thảm. Kia cái gì đích thứ tử á. Căn bản chính là một cái khoát ra người súc sinh A. Hắn trong viện nô Tỳ không biết bị hắn giết chết nhiều ít Khó trách hắn vẫn luôn không đón dâu a. Nhà ai nữ nhi dám gả cho hắn nha Điển thị vừa nói Một bên không ngừng đánh dùng mình Đó là người sao Quả Thực là xúc sinh không bằng Hơi có không như ý Liền đem hậu hạ hắn nữ nhân cấp hành hạ đến chết Sống sở sở đánh chết đều đã xem như cực đại may mắn Không ít là bị sinh sôi tra tấn điên rồi sống không bằng chết. Kia nơi nào là sân A. C bản chính là địa phủ luyện ngục A. Yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không làm chính mình nữ nhi cả tiếng cái loại này nhân ra. Lâm bạc tri căm giận mở miệng, đột nhiên mộtúy cái bàn, nội giận nói: “ Khinh người qua đáng. Hắn là yêu cầu. H thăm mới có thể biết cái kia đích thứ từ tình huống, mà đề ra việc hôn nhân này Lâm phu nhân sẽ không biết kia ra tình huống sao. Đây là muốn tra tấn chết lâm nhã dư A. Đây là hắn nữ nhi. Nàng liền một chút đều không bận tâm sao. Lão ra. Bên cạnh lâm bạc chi tâm phúc gá sai vặt nhắc nhở một câu. Này việc hôn nhân là phu nhân định ra. Nếu là sửa đổi nói chỉ sợ phu nhân sẽ không mừng. Không mừng. Không mừng thì thế nào. Chẳng lẽ khiến cho ta chơ mắt nhìn chính mình. Nữ nhi hướng hố lửa nhảy sao. Lâm B chi lạnh giọng giận dữ hỏi nói: “Gã sai vật khó xử trà sát tay, Lúc này mới mở miệng nói: “Lão ra. Hiện giờ đại tiểu thư sự tình chính là tương đương phong cảnh, cùng bệ hạ bên kia gã sai vật nói không có hoàn toàn nói xong, nhưng là ý tứ biểu đạt đã thực rõ ràng. Hiện giờ Lâmá Ngh nghiênên thâm chịu đại tinh Bbá tánh kính yêu, mààg thượng rõ ràng liền đứng ở hoàng hậu bên này. đứng ở hoàng hậu bên này không phải tương đương là đứng. Ở lâm phu nhân bên này sao Vì hoàng hậu Hoàng thượng liền cùng lệ vương đô đối trọi gai gắt lên Có thể thấy được Đây là có bao nhiêu coi trọng hoàng hậu Lâm phu nhân lại là hoàng hậu Thân muội muội lão ra Không được a Ngài không thể trơ mắt nhìn nhị tiểu thư đi chịu chết A Điển thị vừa thấy lâm bạc chi có chút chần trờ Lập tức kích động kêu to lên Ta không sợ nàng Nàng nếu là muốn ta chết ta đem mệnh để cho nàng là được. Điển thị cuồng loạn kêu, nàng đây là... Muốn thể sống chết che chở chính mình nữ nhi. Gã sai vặt nhìn thoáng qua điển thị, khẽ thở dài. Điển di nương, ngài còn có thiếu da đâu. Một câu, làm điển thị kích động cảm xúc nháy mắt liền cấp trụ tan. Hiếu thành, điển thị trắng bệch đôi môi hơi hơi run rảy, lầm bẩm ra tiếng. Đúng vậy, nàng còn có nhi tử, lâm hiếu thành đâu. Nàng đã chết không quan trọng, nhưng là, con trai của nàng chẳng phải là muốn ở Lâm phu nhân trong tay phí thời gian. Hiện giờ an ninh hậu phủ, lại bệ hà che chở, nghĩ đến kia ra cũng không dám đối nhã dư như thế nào. Lâm bạc chi một câu, đã biểu lộ ra tới hắn cuối cùng lựa chọn. Phanh một tiếng, cửa phòng bị thật mạnh đẩy ra, đánh vào bên cạnh trên tường lại bắn ngược trở về vài phần. Có thể thấy được đẩy cửa người dùng sức có bao nhiêu đại. Làm càn Nhã dư. Lâm Bạc Chi phẫn nộ quát lớn đang xem rõ ràng đứng ở cửa người lúc sau. Tất cả đều biến thành kinh hô Này kinh hô bên trong còn mang theo một mặt trột dạ. Đặc biệt là nhìn đến lâm nhá nghiên đỏ bừng hai mắt. Này trột dạ càng trọng. Nhã dư. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Bạc Chi xấu hổ rời đi hai mắt. Mặc kệ cùng lâm nhá dư đối diện. Thấp giọng dò hỏi, gã sai vặt nhìn thấy lâm nhã dư tiến vào, hắn vội vàng đi ra ngoài, còn đem cửa phòng hảo hảo đóng lại, đồng thời đem bên ngoài hà nhân tất cả đều cấp phân phát, đỡ phải có người tới nghe lén bên trong đối thoại. Làm xong này hết thảy lúc sau, gã sai vặt lúc này mới lộ ra ý vị thâm. Trường tươi cười, thế tử công đạo sự tình hắn đều làm xong, thực hiển nhiên. Lâm bạc chi bọn họ phản ứng tất cả đều tại thế tử đoán trước bên trong. Hoàn thành nhiệm vụ gã sai vật là nhẹ nhàng, nhưng là phòng trong không khí chính là tương đương ngưng trọng. Cha, Di Nương, các ngươi muốn cho ta gả cho hạng người như vậy sao? Lâm nhã dư hai mắt che kín tơ máu, đỏ bừng đỏ bừng. Nàng ở ngoài cửa sổ nghe xong nửa ngày, vừa mới bắt đầu thời điểm, nghe được Lâm phu nhân như vậy. Đối nàng... Nàng chính là tức giận đến không được, nhưng là, nghe được chính mình cha mẹ như vậy giữ gìn nàng, cảm động đến nàng nước mắt không ngừng đi xuống chảy, liền ở nàng kích động muốn vào đi theo cha mẹ nói ra lâm nhá nghiên thân phận còn có cùng Nguyễn Húc hợp tác cùng nhau vặn ngã lâm phu nhân sự tình thời điểm, nàng nghe được cái gì, nàng cha mẹ thế nhưng muốn từ bỏ nàng, lâm bạc trì ánh mắt như cũ là tranh trái tránh phải, căn bản là không đi xem lâm Nhã dư... Lâm Phú Nhân liền sinh một cái nữ nhi Còn đi lạc nhiều năm Càng đừng nói Lâm Phu nhân vẫn luôn thịnh khí lăng nhân Hắn căn bản là thích không nổi Hắn nhiều năm như vậy ôn nhu cấp đều là Điển Thị cùng với Điển Thị một đôi nhi nữ Lâm Nhã Dư chính là hắn từ nhỏ đau đến đại Hiện giờ Hắn cảm giác chính mình vô pháp đối mặt nàng Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy Điển Thị còn tưởng giải thích một chút bọn họ bất đắc dĩ Nhưng là Lâm Nhã Dư đều sắp khí điên rồi Lại như thế Nào sẽ cho nàng cơ hội như vậy Điển thị nói mới nói một nửa Lâm Nhã Dư liền điên cuồng chất vấn Không phải ta tưởng như vậy Là loại nào Là người kia hành hạ đến chết nô tì chỉ do lời đồn đãi sao Vẫn là nói Các ngươi không có vì chính mình vinh hoa phú quý vứt bỏ ta Nhắc tới người kia phẩm tính thời điểm Lâm Bạc Chi còn có chút ái náy Nhưng là Lâm Nhã Dư mặt sau chỉ trích làm Lâm Bạc Chi có chút không thoải mái, cầm mộm. Lâm Bạc Chi lợi sất một tiếng, như thế. Nào là vì vinh hoa phú quý vứt bỏ ngươi, ngươi có biết hay không, hiện giờ toàn bộ an ninh hậu phủ giống như nay vinh quang, tất cả đều là dựa vào nàng cùng hoàng hậu quan hệ. Cho nên, ngươi vì cái này liền không màng ta chết sống. Lâm Nhã Dư chừng lớn hai mắt, nhìn cái này như thế xa là phụ thân. Mất công nàng ở đã biết cái kia đại bí mật lúc sau, còn trái lo phải nghĩ, sợ liên lụy đến bọn họ. Bọn họ thế nhưng vì vinh hoa phú quý, không chút do dự vứt bỏ nàng, chính mình. Trước kia kiên trì, nỗ lực, đột nhiên làm nàng cảm giác được như thế buồn cười. Nàng rốt cuộc là vì cái gì? Như thế nào sẽ không màng ngươi chết sống? Lâm bạc chi mày nhăn lại. Hiện giờ bất mãn cảm xúc đã áp qua vừa mới nho nhỏ ai náy cùng xấu hổ. Có an ninh hậu phủ ở sau lưng cho ngươi chống lưng, hắn có thể thế nào đối với ngươi? Chỉ có thể là hảo sinh phủng ngươi. Lâm Bạc Chi càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Chúng ta an ninh hậu phủ có hoàng thượng che chở, còn sợ. Ai? Lâm Bạc Chi hiện giờ cảm thấy quyết định của chính mình thật là qua chính xác. Hắn có cái gì hảo ai náy? Hắn vì nàng đi điều tra việc hôn nhân này, vì nàng làm nhiều như vậy, cuối cùng, ngược lại còn phải bị nàng chỉ trích. Như vậy nữ nhi, làm hắn thất vọng buồn lòng a Hoàng thượng che chở Lâm Nhã Dư chỉ cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ bọn họ liền không có nhìn đến đoan vương bọn họ vẫn luôn là đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi sao. Bọn họ rốt cuộc muốn đắm chìm ở. Biểu hiện giả dối Trung Tê mỏi chính mình bao lâu, Bọn họ liền phải vẫn luôn như vậy không chịu đối mặt sự thật sao? Thật sự, không phải chúng ta không giữ gìn ngươi, là thật sự, Điển Thị nói thời điểm, khó chịu lại có nước mắt chảy xuống dưới. Nếu là đắc tội phu nhân, về sau ca ca ngươi liền xong rồi. Lâm Nhã Dư vừa nghe, thân mình run lên, tuyệt vọng hình như là Thủy Triều giống nhau dũng đi lên, đem nàng bao phủ. Nàng nhiều năm như vậy cùng Lâm phu nhân tranh, cùng... Lâm nhá nghiên tranh, rốt cuộc là vì ai? Mặc kệ có phải hay không con vợ lẽ, nàng tốt xấu đều là an ninh hậu phủ nhị tiểu thư. Nhiều năm như vậy, cùng lâm phu nhân không thân cật, còn còn không phải là vì chính mình nương sao? Hiện giờ, nàng nương vì huynh trưởng tiền đồ, cứ như vậy không chút do dự vứt bỏ nàng. Hảo, hảo thật sự, lâm Nhã dư không hề nhiều lời một chữ chỉ là thật sâu nhìn Lâm Bạc Chi cùng Điền Thị liếc mắt một cái, xoay người liền chạy đi ra ngoài. "Lão, lão." Gia, Điền Thị che lại chính mình ngực, cầu cứu dường như nhìn về phía Lâm Bạc Chi. Lâm Nhã Dư cuối cùng rời đi kia liếc mắt một cái, làm nàng trái tim thình thịch nhảy cái không ngừng, không tốt cảm giác, như thế nào đều vứt đi không được, giống như có thứ gì biến mất, vĩnh viễn đều không về được. Không có việc gì không có việc gì Lâm B bạcc An ủi điển thị nàng về sau sẽ lý giải đến lúc đó cho nàng của hồi môn hậu một ít lại có chúng ta an ninh hậu phủ vì nàng chống lưng tuyệt đối sẽ không có việc gì điển thị trong lòng vẫn là có chút hốt hoảng nhưng là Lâm B chi đã nói đến cái này phân thượng nàng cũng chỉ có thể là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới Lâm Nhã Dư từ bên này rời đi, Một đường liền nhằm phía lâm nhã dư sân Cút ngay Đều cút ngay cho ta Lâm nhã nghiên trong viện người lại sao Có thể làm nàng tiến quân thần tốc Nhị tiểu thư Ngươi không thể đi vào Nghe bên ngoài động tĩnh, Lâm nhã nghiên đắc ý gợi lên khóe Mỗi thong thả ung dung Sửa sang lại quần áo Mãi cho đến bên ngoài nhào đến kêu loạn Lúc này mới không nhanh không chậm Phân phó nhà hoàn Làm nàng vào đi Chờ đến Lâm Nhã Dư rốt cuộc tiến vào thời điểm, châu thoa rớt, tóc cũng tan, trên người váy áo càng là nhăn rúm gió, cả người cùng cái bà điên dường như. Lâm Nhã Nghiên, ta giết ngươi. Vừa thấy đến Lâm Nhã Nghiên, Lâm Nhã Dư múa may đôi tay liền phải nhào qua đi sống xé nàng. Chẳng qua, bên cạnh nhà hoàn bà tử đã sớm. Để phòng nàng chiêu thức ấy, Lâm Nhã Dư vừa muốn động, đã bị đè lại. Nhìn hình như là vây thù giống nhau lâm Nhã dư, lâm nhá nghiên thống khoái cười ha hà, lâm nhá dư, ngươi cũng có hôm nay. Nàng vừa trở về thời điểm, nhưng không ăn ít đau khổ, những cái đó đều là lâm Nhã dư cho nàng. Hiện tại cảm giác thế nào? Thoải mái sao? Yên tâm, trở về sau ngươi gả chồng, sẽ càng thoải mái. Lâm nhá nghiên ác độc nói, làm lâm Nhã dư đột nhiên bình tinh xuống dưới, đột nhiên giật giật. Cánh tay... Quát lớn áp nàng Nha Hoàn bà tử, buông ta ra. Nha Hoàn bà tử cũng không dám buông tay a, sợ Lâm Nhã Dư xúc động quá khứ đối Lâm Nhã Nghiên làm cái gì. Yên tâm, ta cái gì đều không làm, hiện tại ta nào dám đắc tội An Ninh Hầu phủ đại tiểu thư a. Ta về sau gả chồng, còn muốn dựa vào nàng bố thí đâu. Lâm Nhã Dư nói mang theo nồng đậm hận ý, nhưng là Lâm Nhã Nghiên lại là nghe ra tới Lâm Nhã Dư nhận mệnh cảm giác. Buông ra nàng đi. Lâm nhá nghiên vẫy vẫy tay. Nhà. Hoàn bà tử lúc này mới để phòng buông lỏng tay ra. Buông ra lúc sau. Phát hiện lâm nhá dư thật sự không có động thủ. Bọn họ thoáng yên tâm. Lại không dám thật sự rời đi. Như cũ gắt gao nhìn chầm chầm lâm Nhã dư. Phòng ngừa nàng có mặt khác động tác. Ngươi liền như vậy hận ta. Hận không thể ta chết. Lâm Nhã dư gắt gao nhìn chầm chầm lâm nhá nghiên hỏi. Lâm Nhá Nghiên nở nụ cười, dù sao đã xé rách mặt, nàng bây giờ còn có nói cái gì không dám nói. Ngươi yên tâm đi, có an. Ninh hậu phủ cho ngươi đương chỗ dựa, ngươi sẽ không chết, chỉ biết sống không bằng chết. Lâm Nhá Nghiên ác ý, Lâm Nhá Dư tự nhiên là cảm giác được, nàng chỉ là cười lạnh liên tục, một câu đều không nói. Ngươi đừng như vậy nhìn ta. Lâm Nhá Nghiên hiện tại là đứng thượng phong, nhưng là... Lâm nhá dư ánh mắt thật sự làm nàng không thoải mái. Nếu là cha cùng ngươi nương đau lòng ngươi, cũng sẽ mọi cách ngăn cản. Lâm nhá nghiên bất đắc di than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, nhìn. Dáng vẻ bọn họ cũng không tưởng ngăn cản đâu. Ngươi là bị cha mẹ ngươi từ bỏ, cùng ta nhưng không quan hệ a Lâm nhá nghiên nói xong, đột nhiên lại ác ý nở nụ cười. Trước kia ngươi vẫn luôn nói, cha mẹ đều là thương ngươi, ta là không ai đâu. Hiện giờ xem ra, ngươi cái gọi là cha mẹ yêu thương cũng bất quá như thế. Lâm Nhã Dư hai mắt đen kịt, hình như là dấu ở chỗ tôi rắn độc giống nhau, âm độc nhìn chằm chằm Lâm Nhã Nghiên. Như vậy ánh mắt xem đến Lâm Nhã Nghiên trong lòng có chút hốt hoảng, nhưng là nghĩ đến hiện giờ không hề dựa vào Lâm Nhã Dư, nàng lại tự tin lên. Nàng hiện tại sợ cái gì? Nàng lập tức liền phải là đại tinh công chúa Đừng nói là một cái nho nhỏ an ninh hậu phủ thứ nữ Chính là lâm phu nhân Nàng cũng không sợ Hảo, thực hảo Lâm Nhã Dư cắn răng cười lạnh Hy vọng ngươi sẽ không hối hận ngươi làm những chuyện như vậy Nói xong, lâm Nhã Dư xoay người liền đi Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là cha mẹ yêu thương nữ Nhi, hiện giờ mới hiểu được Ở phụ thân trong mắt vinh hoa phú quý trọng với nàng, Ở nàng nương trong mắt huynh trưởng trọng với nàng. Nếu bọn họ như vậy đối nàng, Nàng còn có cái gì đáng để ý? Trả thù ý niệm ở Lâm Nhã Dư trong lòng điên cuồng sinh trưởng, Nàng muốn trả thù. Làm những người này triệt triệt để để minh bạch, Bọn họ làm sai cái gì? Bọn họ không nghĩ làm nàng hảo quá, Như vậy đại gia liền cùng đi chết đi. Lâm Nhã Dư nổi giận đùng đùng thời điểm, Tự nhiên là làm, ra như vậy điên cuồng quyết định, nhưng là, chờ đến trở về chính mình trong phòng lúc sau, lại thoáng bình tĩnh vài phần, nàng không thể lập tức liền đem chính mình cấp bổi đi vào, nàng còn có một ít cứu vãn đường sống, nghĩ tới nơi này, lâm nhã dư nhanh chóng ra cửa, nàng muốn đi tìm Nguyễn Húc, đến nỗi lúc này lâm nhã nghiên còn lại là bị lâm phu nhân cấp thỉnh qua đi, lâm nhã dư tìm ngươi đi, lâm phu nhân hỏi, đúng vậy, Mẫu thân, lâm nhá nghiên gần nhất, ở an ninh hầu. Phủ qua chính là so trước kia tự tại nhiều, đối đãi lâm phu nhân thái độ cũng so với lúc trước tùy ý nhiều. Lâm phu nhân khẽ gật đầu, liền cùng không có chú ý tới lâm nhá nghiên thái độ giống nhau, xem ra nàng là rất không vừa lòng việc hôn nhân này. Đúng vậy, lâm nhá nghiên đắc ý cười gật đầu, đồng thời lại khen tặng lâm phu nhân một câu, Mẫu thân. Ta đây chính là vì cho ngài báo thủ A Vì ta. Lâm phu nhân mỉm cười nhìn về phía Lâm Nhá Nghiên, kia tươi cười chung. Thâm ý, Lâm Nhá Nghiên không có chút nào phát hiện. Đương nhiên, điển thị nhiều năm như vậy ở an ninh hậu phủ quá kiêu ngạo, luôn là vọng tưởng lướt qua ngài đi. Hừ, cũng không nhìn xem nàng là cái gì xuất thân. Như vậy ti tiện xuất thân cũng dám như thế vọng tưởng. Lâm Nhá Nghiên hung hăng xỉ một tiếng khinh miệt, tới biểu đạt nàng đối điển thị khinh thường cùng khinh thường. Thực hiện nhiên, nàng hoàn toàn quên mất nàng chính mình xuất thân cũng không cao, đừng nói là... Đối với Lâm Phu Nhân tới nói, chính là so với kia điển thị xuất thân cũng là thấp không ít. Mấy vấn đề này, Lâm Phu Nhân căn bản là không có nói, chỉ là cười gật đầu, ngươi làm thực hào. Được đến Lâm Phu Nhân khẳng định... Lâm Nhá Nghiên càng thêm vui vẻ đắc ý. Xem ra nàng kế hoạch cũng không có bị Lâm Phu Nhân phát hiện. Hơn nữa nàng hiện tại ở Đại Tinh Bá tánh trung danh vọng cực cao. Hiển nhiên, Lâm Phu Nhân cũng minh bạch. Về sau nàng nghĩ tới tốt nhất nhật tử vẫn là... Muốn dựa nàng. Lâm Phu Nhân thưởng Lâm Nhá Nghiên không ít đồ vật. Làm nàng vui mừng rời đi. Lâm Phu Nhân tâm phúc nhà hoàn không rõ nguyên do nhìn Lâm Phu Nhân. Phu Nhân kia đồ vật không phải ngài thích nhất sao? Sao liền cho Lâm Nhã Nghiên? Lâm phu nhân cười cười, xua tay nói, bất quá đều là ngoài thân vật mà thôi, không coi là cái gì. Tâm Phúc Nha hoàn biết phu nhân lời này không có vấn đề, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy nơi nào không rất hợp đâu. Đúng rồi, Lâm Nhã dư đi. Nơi nào? Lâm phu nhân hỏi. Hình như là chạy ra phủ đi, có thể là quá sinh khí. Muốn đi giải sầu đi. Tâm Phúc Nha Hoàn thấp giọng hồi bẩm nói. Gia Phủ giải sầu A. Hảo A. Giải sầu Hảo. Lâm Phu Nhân bên môi treo một mạt ý vị thâm trường cười. Xem đến Tâm Phúc Nha Hoàn tổng cảm thấy địa phương nào có điểm không quá thích hợp. Phu Nhân. Ngài không có việc gì đi. Tâm Phúc Nha Hoàn cảm thấy Phu Nhân cảm xúc có điểm không đúng. Lo lắng hỏi một câu. Không có việc gì. Ta Hảo đâu Lâm phu nhân cười, xua xua tay, làm nhà hoàn đi xuống, ta muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng tưởng chính mình yên lặng một chút, chờ đến buổi tối dùng qua cơm chiều lúc sau, lâm phu nhân ở hoa viên bên trong chính mình tản bộ, nhìn mãn viên hoa tươi, dưới ánh trăng lay động sinh tư, lâm phu nhân bên môi cũng nổi lên ý cười tới, sống nhiều năm như vậy, cũng liền trong khoảng thời gian này nàng trong lòng nhất bình tĩnh. Nguyên lai like tưởng khai lúc sau, cảm giác toàn. Bộ thế giới đều hoàn toàn không giống nhau. Phu nhân. Lâm phu nhân nghe được thanh âm, Quay đầu, nhìn đối với nàng hành lễ điển thị, Hơi hơi xua tay, làm nàng đứng dậy. Lâm phu nhân ánh mắt dừng ở Lâm Bạc Chi trên người, Hỏi, hầu ra đây là mang theo điển thị tới tản bộ. Lâm Bạc Chi hơi chút có điểm xấu hổ, Rốt cuộc, phóng chính thê vẫn luôn mặc kệ. Chỉ bồi một cái thiếp thất, hoặc nhiều hoặc ít có điểm không thể nào nói nổi. Nhưng là, nghĩ đến lâm phu nhân hùng hổ dọa. Người, còn có cái kia cao cao tại thượng tư thái, lại làm hắn rất là không thoải mái. ân lâm bạc chi cuối cùng dứt khoát ừ một tiếng, không hề nói thêm cái gì. Lâm bạc chi đáy mắt chán ghét, làm lâm phu nhân cảm giác đạt được ngoại buồn cười. Ánh mắt ở điển thị cùng lâm bạc chi thân thượng dạo qua một vòng lúc sau, nói, các ngươi cũng hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị lâm Nhã dư của hồi môn đi. Ngươi, lâm bạc chi phẫn nộ siết chặt nắm tay, nhưng cũng chỉ nói một chữ, liền. Không có xuống chút nữa nói, ta như thế nào, chẳng lẽ hầu ra cảm thấy việc hôn nhân này không hảo sao? Lâm phu nhân buồn cười hỏi, nàng hiện tại liền suy nghĩ, chính mình lúc trước như thế nào như vậy mắt mù. Cố tình nhìn chúng như vậy một người nam nhân. Lúc trước nếu là nàng không có không cần kia việc hôn nhân thì tốt rồi. Hảo, đương nhiên hảo. Điển thị vội vàng kéo lại lâm bạc chi. Nịnh nọt đối với lâm phu nhân cười nói. Nga, phải không? Lâm phu nhân ánh mắt lước. Qua điển thị nhìn về phía nàng phía sau. Bất quá, cũng gần là thoáng nhìn. Theo sau nhanh chóng thu trở về. Cũng không có làm điển thị cùng lâm bạc tóc hiện. Ngươi cũng cảm thấy này việc hôn nhân Hảo đi. Lâm phu nhân cười tủng tìm hỏi Điền Thị. Là, Hảo. Điền Thị liên tục gật đầu đáp lời. Yên tâm, chỉ cần các ngươi làm ta cao hứng, về sau ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Lâm phu nhân gợi lên khóe môi, vốn đang xem như ung dung hoa quý bộ ráng, lại bởi vì này mang. Theo ác ý tươi cười, cả người đều như vậy âm độc. Đa ta phu nhân, điển thị một ngày kích động đến không được. Kỳ thật đâu, ta cũng không phải một cái bụng già hẹp hỏi người. Ai làm lâm nhã dư luôn là muốn cùng ta đối nghịch. Lâm phu nhân cười lạnh một tiếng nói, ta tốt xấu cũng là mẫu thân của nàng. Nàng như vậy khiêu khích ta, ta không cho nàng điểm giao huấn, này còn thể thống gì. Phu nhân giáo huấn chính là, điển thị phụ hoa nói, là nhị tiểu thư không hiểu quy củ ngươi biết liền hảo." Lâm phu nhân vừa lòng gật đầu, "Yên tâm đi, có ta ở đây, hoàng hậu tất nhiên sẽ chiếu cố an Ninh hậu phủ, đến nỗi hậu gia duy nhất nhi tử, tất nhiên cũng sẽ có cái hảo tiền đồ." Lâm phu nhân tuy nói vẫn luôn là cao cao tại thượng nói những lời này, nhưng là nàng lời này hứa hẹn chính là làm Lâm Bạc Chi cùng Điền thị cao hứng hỏng rồi. Hai người thật sự là quá hưng phấn, cho nên Liền lâm phu nhân khi nào rời đi cũng không biết, chờ đến hai. Người rốt cuộc không như vậy hưng phấn, muốn trở về, quay người lại, hai người tất cả đều cứng lại rồi. Lâm bạc chi còn không có phản ứng lại đây, điển thị lại trước mở miệng, chẳng qua, kia nói đến là lắp bắp, nhị, nhị tiểu thư, ngươi, ngươi cái khi nào tới tới. Liền ở ngươi cảm thấy đây là một môn hảo việc hôn nhân thời điểm. Lâm Nhã Dư đã không có buổi chiều phẫn nộ Mà là tương đương bình tĩnh Như vậy bình tĩnh Ngược lại làm Điển Thị trái tim một trận co chặt Nói Như vậy nàng chẳng phải là cái gì đều nghe được Ngươi nghe ta nói Điển Thị muốn giải thích Lâm Nhã Dư liền như vậy lạnh lùng nhìn nàng Hỏi Ta việc hôn nhân có thể trở thành phế thải sao Điển Thị sửng sốt Khó xử nhìn Lâm Nhã Dư Lâm Nhã Dư khinh thường hừ một tiếng Ném xuống một câu ta đã biết Theo sau xoay người liền đi Vô luận điển thị như thế nào kêu nà Đều không thể gọi lại Lâm Nhã Dư bước chân Tại sao lại như vậy Điển thị khó chịu khóc lên Lâm bà tri bất đắc dĩ khuyên nhủ Nàng chỉ là nhất thời luận quẩn trong lòng Về sau nàng là có thể minh bạch chúng ta khổ tâm cùng bất đắc dĩ Lão ra Ta nữ nhi về sau liền như vậy Ngài nhất định phải vì Hiếu Thành mưu một cái hảo tiền đô a. Điển thị biết, Lâm Nhã Dư đây là hủy hoại, về sau nàng chỉ có thể trông kệ vào nàng nhi tử. Yên tâm đi, Hiếu Thành là ta an ninh hậu phủ duy nhất nhi tử, ta sẽ không bạc đãi hắn. Lâm Bạc Chi hứa hẹn nói, có Lâm Bạc Chi bảo đảm. Điển thị rốt cục là yên tâm, đến nỗi nữ nhi nói, nàng nhiều cấp Lâm Nhã Dư một ít của hồi môn là được. Lâm Nhã Dư lúc sau mấy ngày, thường xuyên đi sớm về trễ, theo thời gian trôi đi, nàng hiện tại là càng ngày càng khó chịu, bởi vì nàng thật vất vả gặp được Nguyễn Húc, cuối cùng được đến kết quả, càng là làm nàng khó chịu. Hiện tại Lâm Nhã nghiên danh vọng quá cao, ta cũng không dám động nàng. Nguyễn Húc bất đắc gì nói, vậy không có cách nào sao? Lâm Nhã Dư điên cuồng. Chất vấn nói, Nguyễn Húc trầm mặc, Lâm Nhã Dư căn bản là ngồi không được Đứng dậy Đôi tay mười ngón nắm chính mình đầu tóc Bực bội ở phòng trong đi tới đi lui Đáy mắt dần dần có hồng tơ máu hiện lên Cả người liền cùng muốn nổi điên dường như Ta còn muốn nói cho ngươi một tin tức Nguyễn Húc than nhẹ một tiếng Vô cùng trầm trọng mở miệng Cái gì Lâm Nhã Dư dừng bước chân Quay đầu Nhìn chầm chầm Nguyễn Húc Quá một đoạn thời gian Bệ hạ khả năng sẽ tế thiên, lúc ấy, ta tưởng khả năng sẽ thừa nhận lâm nhá nghiên thân Phật. Nguyễn Húc mở miệng nói, ngươi xác định, lâm nhá dư thanh âm phát sáp hỏi, không xác định, đây là ta phỏng đoán. Nguyễn Húc cười khổ mà nói nói, vốn di hoàng thượng năm đó được đến ngôi vị hoàng đế chính là ý trời. Hiện giờ, lâm nhá nghiên trở về, lại làm nhiều như vậy việc thiện, giảm bớt trong đất tưới nước vấn đề, này tính cái gì giảm bớt. Lâm Nhã Dư vừa nghe liền không làm thét trói tai, nàng bất. Quá chính là nghĩ ra một cái biện pháp mà thôi, nàng làm có bao nhiêu, còn không phải những người khác chính mình ra tiền xuất lực làm. Nhưng là, đại tinh bá tánh cảm kích nàng kính yêu nàng. Như vậy như vậy đủ rồi. Nguyễn Húc nói xong, cũng là cười khổ một chút, tựa hồ còn có chút không rõ lầm bầm lầu bầu. Cũng không biết vì cái gì nàng sẽ làm nhiều người như vậy cảm kích Lâm Nhã Dư đột nhiên tỉnh ngộ lại đây Có phải hay không Hoàng thượng bọn họ đã sớm biết Đúng Rồi Đúng rồi Nhất định là như thế này Lâm Nhã Dư căn bản là không cần Nguyễn Húc trả lời Chính mình liền đem đáp án nói ra Đúng là bởi vì Hoàng thượng đã biết Cho nên mới sẽ như vậy giữ gìn Lâm Nhã Nghiên Nhất định là như thế này Nhất định là hoàng thượng ở sau lưng cấp lâm nhá nghiên tạo thế. Nói như vậy, thừa nhận xuống dưới lâm Nhã nghiên cái này công chúa liền có thể danh chính ngôn thuận. Đây chính là cấp đại tinh giải quyết vấn đề lớn thiện lương công chúa. A. lâm nhá dư nói đến câu này thời điểm, nhìn không được lộ ra đầy mặt châm trọc. Nếu là cái dạng này lời nói, kia cũng không có biện pháp. Nguyễn húc bất đắc di lắc đầu, xem ra Chúng ta ở thanh thế thượng vẫn là rơi xuống hà phong, hoàng thượng rốt cuộc là hoàng thượng, thủ đoạn quả nhiên không bình thường. Lâm Nhã Dư đột nhiên bình tĩnh nhìn chăm chú Nguyễn Húc, làm cho Nguyễn Húc có chút xưng sờ. Thế tử, các ngươi hẳn là có khác ý tưởng đi. Lâm Nhã Dư như vậy hỏi, chuyện, làm Nguyễn Húc chân mày cau lại, lời này sao có thể lung tung. Thế tử, chúng ta hiện tại là hợp tác quan hệ, ta hiện tại đều phải bị bọn họ hại chết Không bằng một bác Ta vì các ngươi tạo thanh thế Các ngươi bảo hộ ta như thế nào Lâm Nhã Dư nhanh chóng Vì chính mình tìm một cái đường lui Nếu nàng đã từng để ý người nhà Ở ích lợi trước mặt Không chút do dự từ bỏ nàng Như vậy nàng hà tất còn để ý bọn họ đâu Nga Nói nói xem Nguyễn Húc tương đương cảm Thấy hưng thú nói Lâm Nhã Dư chậm rãi nói tính toán của chính mình, rất đơn giản sự tình, Nguyễn Húc vừa nghe liền minh bạch, nghe xong lúc sau, Nguyễn Húc hơi hơi nhíu mày, không quá tán đồng nói, việc này đối với ngươi mà nói có chút nguy hiểm. Thế tử đối chính mình không có nắm chắc sao? Lâm Nhã Dư kích tướng hỏi, nàng hiện tại chỉ có con đường này có thể đi rồi, sở hữu hy vọng đều áp ở Nguyễn Húc trên người, hắn nhất định chỉ có thể thành công. Không thể thất bại Nói cách khác Nàng liền thật sự xong rồi Nàng nếu là không liều một lần nói Nàng cũng chỉ có thể gả cho người kia Bị cha tấn đến người không người quỷ không quỷ Cùng với như vậy Còn không bằng đua một phen Hảo Nguyễn Húc gật đầu Chúng ta liền đua một fan Có lẽ sẽ xoay chuyển cục diện Được đến Nguyễn Húc khẳng định trả lời Lâm Nhã Dư lại cùng hắn tinh tế thương lượng một chút cùng ngày chi tiết vấn đề, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Chờ đến Lâm Nhã Dư vừa, Ly Khai, Nguyễn Húc tương đương vừa lòng gật đầu, hắn muốn chính là cái này hiệu quả, làm Lâm Nhã Dư chính mình phát hiện, chính mình tưởng chủ ý, hắn chỉ cần phối hợp, nàng liền thành. Như vậy Lâm Nhã Dư cam tâm tình nguyện chủ động đưa ra hiệu quả, chính là so với hắn đề nghị muốn hảo đến nhiều. Biết, tới rồi tế thiên thời điểm, Lâm Nhã Dư sẽ không lùi bước. Kia chuyện tuyệt đối sẽ không trên đường mà phế. Rốt cuộc, Hoàng thượng muốn tế thiên sự tình xác định xuống dưới. Tự nhiên là quốc sư suy tính ra tới ngày Hoàng đạo, trong cung chuẩn bị sở cần đồ vật. Lý Hương Vân tự nhiên là nghe được tin tức này, cao mày, nhìn về phía trịnh Dục thịnh, hỏi, ngươi người cho ngươi chuyển đến cái gì tin tức sao? Nàng chính là làm trịnh Dục thịnh người ở có khả năng nhất phát. Xin kia chuyện địa phương nhìn chầm chầm đâu. Trịnh Dục thịnh lắc đầu. Không có. Vậy chờ một chút đi. Nếu quốc sư lựa chọn cái kia nhật tử. Ta tin tưởng. Hắn là có hắn lý do. Lý. Hương Vân nói. Đồng thời nhíu nhíu mày. Làm ngươi người chuẩn bị tốt. Nếu là kia chuyện đã xảy ra. Chạy nhanh cứu người. Yên tâm. Kế tiếp sự tình ta đều phân phó hảo bọn họ Trịnh Dục Thịnh mỉm cười gật đầu nói Ta làm việc, tuyệt đối sẽ không ra bại lộ Lý Hương Vân mới vừa vừa lòng yếu điểm đầu Liền nghe được Trịnh Dục Thịnh nửa đoạn sau lời nói Đặc biệt là chuyện của ngươi, càng sẽ không có vấn đề Lý Hương Vân về điểm này đến một nửa đầu Ngạnh sinh xinh cứng Lại rồi, như thế nào cũng vô pháp điểm đi xuống Người này Lý Hương Vân liếc xéo Trịnh Dục Thịnh một tiếng, hiết sâu, sau đó thần sắc như thường nói, kia chúng ta liền chờ tin tức đi. Lý Hương Vân cái này phản ứng, làm Trịnh Dục Thịnh có chút buồn bực. Chính mình rõ ràng cảm tình thực dư thừa biểu đạt chính mình đối Hương Vân coi trọng, vì cái gì cuối cùng Hương Vân không có nửa điểm phản ứng đâu. Trịnh Dục Thịnh cũng không nói lời nào, chỉ là mở to hai mắt, dùng kia đen. Như mực trong mắt nhìn nàng Lý Hương Vân một cái tát đánh Cười mắng Chừng lớn như vậy mắt làm gì Khoe khoang ngươi đôi mắt đại A Trịnh Dục thịnh dối tay Cầm Lý Hương Vân chụp ở trên mặt hắn tay nhỏ Như cũ là đáng thương vô cùng nhìn nàng Liền cùng bị vứt bỏ đại cẩu cẩu dường như Đương nhiên Này chỉ đại cẩu cẩu nhan giá trị có chút cao Còn như vậy manh Làm cho Lý Hương Vân thật là tưởng không tâm động đều không được Người này Lý Hương Vân âm thầm cắn răng. Rốt cuộc là đại tinh lệ vương A, chính là thông minh. Biết nàng ăn này bộ lúc sau, không có việc gì liền dùng cái này manh manh phương pháp tới, đối phó nàng. Quá mức, bất quá, trịnh Dục thịnh tìm được phương pháp tới, đối phó nàng. Nàng cũng có phương pháp tới, phản kích A. Lý Hương Vân trực tiếp phủng chủ trịnh Dục thịnh gương mặt, ở hắn trên môi đại đại pi một ngụm. Cười khẽ ra tiếng, ngoan à. Trịnh Dục thịnh cười, tương đương thỏa mãn cười. Lý Hương Vân cười thầm. Không thôi, người này, thật là hảo hống A Bất quá, nếu không phải bởi vì đối nàng có cảm tình lời nói, trịnh Dục thịnh tự nhiên cũng sẽ không như thế hảo hống. Nhưng việc này, Lý Hương Vân sẽ không bởi vì bị người sủng liền quên hết tất cả đi làm. Cảm thấy mỹ mãn người nào đó đem đề tài kéo lại, hỏi. Dùng không cần đi hỏi một chút quốc sư. Này Tế Thiên rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta tưởng, hẳn là kia chuyện sẽ truyền tới kinh thành ngày. Lý Hương Vân cười tủm tìm. Nói, quốc sư thật là có suy tính năng lực. Từ lúc bắt đầu nàng khi còn nhỏ tự thỉnh Tế Thiên, liền biết nàng sẽ không chết, còn sẽ lại trở về. Trở về lúc sau, lại biết có thể cho Thái Hậu bị thương nặng quốc sư bản lĩnh, nàng xem như phục. Cho nên, Nàng hiện tại không chút nghi ngờ, quốc sư suy tính ra tới nhật tử là đối bọn họ có lợi nhất. Quốc sư chính là vẫn luôn ở vì đại tinh Bá tánh có thể quá thượng an ổn nhật tử nỗ lực. Bởi vì tế thiên sự tình, kinh thành vội lên. Trừ bỏ muốn chuẩn bị tế thiên yêu cầu đồ vật ở ngoài, khắp nơi thế lực cũng là ở chuẩn bị. Thái hậu bên kia cùng Nguyễn Húc chính là xác định vài biến, tự nhiên cũng bí mật thông chi xa ở đất phong đoan vương. Bọn họ tự nhiên không nghĩ trực tiếp thông qua Tế Thiên Thượng sự tình liền lập tức mang binh vây thành, nhưng là cũng muốn làm đủ chuẩn bị. Chờ đến lần này Tế Thiên lúc sau, Hoàng thượng danh vọng ở Đại Tinh Bá Tánh Trung sẽ xuống dốc không phanh, sau đó, bọn họ tái. Hảo hảo vận tắc một chút Hoàng thượng liền có thể thoái vị nhường hiền. Đương nhiên, những việc này vẫn là muốn đang âm thầm bí mật tiến hành, không thể bị Hoàng thượng bọn họ phát hiện liền ở Thái Hậu nhất phái người ở các loại chuẩn bị thời điểm. Hoàng thượng chính là ở trong cung đi tới đi lui, bực bội không thôi. Đặng công công ở một bên nhìn thẳng sốt ruột, vừa nhấp đầu, nhìn thấy Hoàng hậu vào được, vội vàng đón qua đi. Hoàng hậu nương nương, ngài nhưng khuyên nhủ. Bệ hạ đi, này đều đi rồi mau một canh giờ. Hoàng hậu cười, gật đầu, làm một cái làm đặng công công yên tâm thủ thế. Đặng công công lúc này mới yên tâm hành lễ lui đi ra ngoài Đem cửa phòng quan hảo Rất xa tránh đi Nhìn không cho người tới gần nơi này Sao ngươi lại tới đây Hoàng thượng vừa nhấp đầu Nhìn thấy hoàng hậu Hơi hơi sửng sốt Bước chân nhưng thật ra ngừng lại Ta nếu là không tới Còn không biết ngươi phải đi tới khi nào Hoàng hậu buồn cười kéo qua Hoàng thượng tay Làm hắn ngồi xuống Đi rồi thời gian dài như vậy, không mệt sao. Ta chính là, hoàng thượng khẽ thở dài một tiếng, Nói nhỏ nói, có chút khẩn trương. Hoàng hậu vừa nghe, dùng tay áo che lại mỗi, Thấp thấp cười lên tiếng, ngươi khẩn trương cái gì? Hiện giờ không phải chúng ta chính mình, Bên ngoài còn có chúng ta nữ nhi, Còn có lệ vương, còn có đại tinh ngàn ngàn vạn vạn ba tánh, Ngươi hà tất khẩn trương. Hoàng thượng nghe xong, cũng bật cười, Là, có, đại tinh Bá tánh, vì đại tinh Bá tánh, hắn cũng muốn đem cái này ngôi vị hoàng đế cấp ngồi ồn, tuyệt đối không thể làm đại tinh loạn lên, nào đó người gần bởi vì chính mình ra tâm, liền không màng đại tinh an nguy, muốn khiến cho đại tinh nội loạn, hắn tuyệt không đáp ứng, yên tâm đi, chúng ta nữ nhi đã an bài hảo hết thẻ, tất nhiên sẽ không làm lỗi, hoàng hậu cười an ủi hoàng thượng, Hoàng thượng gật đầu, hít sâu một hơi, Cùng hoàng hậu nhìn nhau cười, Khắp nơi thế lực, Đều ở làm từng người chuẩn bị, Lập tức liền phải tới rồi tế thiên ngày, Trịnh Dục thịnh đã thu được thủ hạ tin tức, Vội vàng chạy tới tìm Lý Hương Vân, Lý Hương Vân sau khi xem xong, Hỏi, Nguyễn húc bọn họ khi nào sẽ biết tin tức, Ngày mai sáng sớm, Tế thiên phía trước, Trịnh Dục thịnh nói xong câu này, Không thể không bội phục quốc sư thần cơ diệu toán Thời gian này véo Là vừa rồi hảo A. Cái này bọn họ cảm thấy Chính mình trong tay bắt được nhược điểm càng nhiều Lý Hương vân lạnh lùng cười Quốc sư quả nhiên là tuyển một cái hảo thời cơ Ngày mai có trò hay nhìn Trịnh Dục thịnh gật đầu Yên tâm Sự tình phát sinh lúc sau Ta người đã tất cả đều an bài đi xuống Liền tính là Nguyễn Húc người muốn đem cái kia tin tức truyền lại cho hắn Cũng tuyệt đối muốn chậm hơn ít nhất nửa ngày Chờ đến hắn nhận được tin tức Chúng ta sự tình đã xong xuôi Vậy là tốt rồi Lý Hương Vân gật đầu Bà tánh bên kia nhất định phải an trí hảo Việc Này một phát sinh Không biết muốn tổn thất nhiều ít đâu Ấn Trịnh dục thịnh điểm xong đầu lúc sau Đem Lý Hương Vân cấp kéo vào trong lòng ngực, thấp giọng nói, may mắn có ngươi. Nói cách khác, Đại Tinh lại gặp mặt lâm một hồi đại tai nạn, ba tánh sẽ xác chết đói khắp nơi. Lý Hương Vân khe thở dài, về sau Đại Tinh sẽ càng ngày càng tốt. Chỉ cần đem Thái Hậu nhất phái chèn ép đi xuống, nàng kia hệ thống đồ vật, liền có thể đại lượng đổi ra tới. Đến lúc đó, Đại Tinh sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên không thể biến thành hiện đại xã hội như vậy, nhưng là, ít nhất làm bá tánh ăn no mặc ấm an, ổn độ nhật vẫn là không có vấn đề. Hôm nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai tương đương hao phí tinh lực. Trịnh Dục Thịnh hôm nay cũng không có ở lâu, hắn còn phải đi về lại an bài một chút. ân Lý Hương Vân gật đầu, đưa Trịnh Dục Thịnh sau khi rời khỏi, về tới trong phòng kiểm kê chính mình bạc, sau đó đem húp xuân cấp gọi. Tới, cùng vấn thiên các đều liên hệ hảo sao. Cô Nương, T tất cả đều an bài hảo. Húc Xuân gật đầu nói: “Dêm này đó bạc nhanh nhanh vẫn thiên các đưa đi đi. Lý Hương Vân nói: Làm húc xuân hơi hơi nhníu mày. Cô Nương, ngươi đã hoa rất nhiều bạc. Gia sản đều bị đào đi thất thất bát bát này đó lại lấy đi nói: “Cô Nương đỉnh đầu bạc cũng cũng chỉ có thể duy trì trong phủ chi tiêu A. Không có việc gì” Ta kiếm tiền tốc độ mau. Lý Hương Vân không thèm để ý cười xua tay. Hiện. Giờ bá tánh tao tai. Quốc khố cũng không có gì bạc. Có thể lấy một ít là một ít. Nói nữa. Ta liền tính là không có bạc. Không phải còn có hắn dưỡng ta sao. Lý Hương Vân thốt ra lời này ra tới. Húc Xuân nhìn không được nở nụ cười. Đác. Là. Nô tỷ này liền đi làm. Đêm nay thượng chú định không yên ổn. Ngày kê sáng sớm, tế thiên nghi thức bắt đầu, hoàng thượng dẫn theo văn võ bá quan, quý lệ tế thiên cầu Phúc, trang nghiêm túc mục, liền tính là bá tánh rất xa vây xem, cũng xem đến là nhiệt huyết sôi trào, nhiệt lệ thẳng chảy, bệ hạ vì đại tinh, tự mình tới tế thiên, làm đại tinh bá tánh cảm động không thôi, càng miễn bản bởi vì đại hạn hoa màu thiếu thu, bệ hạ lại từ mặt khác quốc gia. Đổi lấy đại lượng lương thực, lúc này mới không đến mức làm cho bọn họ đói chết. Lúc này, mọi người nhìn về phía hoàng thượng ánh mắt đều là như vậy nóng bỏng. Hoàng thượng ở mọi người trong lòng vị trí chính là không ngừng phàn cao. Nguyễn húc chậm dãi gợi lên. Khóe môi, đáy mắt âm độc quang mang chợt lé mà qua. Đừng tưởng rằng một hồi tế thiên liền có thể thu môi nhân tâm. Lập tức, này đại tinh đối hoàng thượng trung tâm liền phải tan. Hôn quân. Một tiếng nũng nịu đột nhiên vang lên Dù cho nơi đây trống trải Nhưng là Ở cực hạn an tính dưới Này một tiếng cũng là dành mạch truyền vào mọi người trong tai Liền ở bệ hạ vừa mới dẫn dắt văn võ bá quan Đại tinh bá tánh Cùng nhau tế thiên hoàn thành là lúc Bá tánh chính trong Lòng tình cảm mãnh liệt mênh mông thời điểm Này một tiếng thật sự là quá mức đột ngột Người nào Dám lớn tiếng ồn ào Kéo đi ra ngoài Đặng công công lập tức đứng dậy Mệnh lệnh nói Như thế nào Chính mình làm chuyện trái với lương tâm Không dám thừa nhận đúng không Hải đại tinh Ở chỗ này giảm mù sa mưa tế thiên Ngươi cho rằng là có thể dậu giếm được Đại tinh bà tánh sao Lâm nhã dư bay nhanh hô lên lời này tới Lập tức khiến cho nàng Trung quanh bá tánh một trật Nghị luật Kéo đi xuống Đặng công công bén nhọn tiếng nói cao giọng kêu Đột nhiên vừa nghe Còn tưởng rằng là bởi vì trột giảm mới có thể như thế dồn dập. Giết ta, cũng vô pháp che giấu các ngươi làm rèm pha. Lâm Nhã Dư tại chỗ dậm chân nhảy nhó, nhìn xong tới tướng sĩ, trái tim thình thịch thình thịch kinh hoàng. Tuy nói, nàng tới nơi này đã là được ăn cả Ngã về không, nhưng là, nên khẩn trương vẫn là sẽ khẩn trương. Không biết Nguyễn Húc dạy cho nàng phương pháp có được hay không? Hắn chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm nàng vừa lên tới liền lớn tiếng dòa người. Chỉ có như vậy, Hoàng thượng mới không thể ở trước mắt bao người giết nàng. Nếu là như thế này giết nàng, chẳng khác nào là biến tướng thừa nhận nàng lời nói. Trong lòng biết rõ Nguyễn Húc nói rất có đạo lý, Chính là, chuyện tới trước mắt, nàng như cũ là trong lòng thấp thòm, cả trái tim đều là nắm. Đặc biệt là nhìn những cái đó chạy qua tướng sĩ mang theo chói lọi binh khí. Nàng liền cảm thấy chính mình cổ một trận một trận lạnh cả người. Cũng may, liền ở những người đó sắp vọt tới Lâm Nhã Dư trước mặt thời điểm. Hoàng thượng rốt cục là mở miệng, đem nàng dẫn tới. Có hoàng thượng hạ lệnh, những cái đó tướng sĩ đem Lâm Nhã Dư cấp đưa tới trên đài cao. Vốn di trên cùng giàn tế là tế thiên. Nhưng hiện tại, tế thiên nghi thức đã hoàn thành mọi người hạ tới rồi giảnn tế dưới trên đài cao, vị trí này vừa vặn tốt, khoảng cách ba tánh đám người càng gần. Một ít. chỉ cần nói chuyện thanh âm lớn hơn một chút, vẫn là có thể làm phụ cận người nghe được rõ ràng. Càng đừng nói, Lý Hương Vân còn trước đó làm người làm một cái nho nhỏ tay chân, dùng nhất cổ xưa truyền âm phương pháp, thoáng cải tạo một chút tế thiên hạ đài cao địa phương. Chỉ cần làm một ít ba tánh nghe được liền thành, Đến nỗi nghe không được trên đời liền không có cái gì bát quái truyền lưu không mau. Nghe được người, sẽ rất vui lòng chia sẻ cấp mặt sau người. Nhìn bị dẫn tới người là Lâm Nhã Dư. Trên đài cao mọi người sắc mặt khác nhau. Người này không phải hoàng hậu nhà mẹ đẻ mội mội an ninh hậu phủ thứ nữ sao? Như thế nào nàng chạy ra kêu bệ hạ hôn quân? Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Nhã Dư. Hoàng thượng tự nhiên là nhận thức nàng. Hỏi, ngươi vì sao ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng? Bị đưa tới nơi này, Lâm Nhá Dư cứ yên tâm nhiều, ít nhất, nàng biết chính mình sẽ không vừa thấy mặt đã bị sát, chỉ cần có thể làm nàng nói. Chuyện, nàng là có thể bảo đảm chính mình sẽ không có việc gì. Nghĩ tới nơi này, Lâm Nhá Dư tâm tình bình tĩnh rất nhiều, cũng chấn định xuống dưới. Bệ hạ, này cũng không phải là yêu ngôn hoặc chúng, mà là sự thật. Lâm Nhã Dư cười lạnh một tiếng Gắt gao nhìn chầm chầm hoàng thượng hỏi Bệ hạ chẳng lẽ không phải hôn quân sao Nói bậy Căn bản là không cần hoàng thượng nói cái gì Bên cạnh đại thần đã mở miệng lạnh giọng quát lớn lên Bệ hạ tự đăng cơ gần nhất Vẫn luôn Cần chính vì dân Cần trọng chưa từng từng có chút nào chậm chế Liền nói bệ hạ vẫn là hoàng tử thời điểm Cũng là một lòng vì dân Này đó Đại tinh Bá tánh đều xem ở trong mắt. Thực hiển nhiên, vị này đại thần nói được đến không ít người tán thành. Đây cũng là vì cái gì lúc trước tiên hoàng đem thái tử chi vị cho hoàng thượng lúc sau, chứ bỏ khắp nơi tranh đoạt thái tử chi vị thế lực bất mãn ở ngoài, mặt khác trung lập thế lực không ý kiến nguyên nhân. Bởi vì, hoàng thượng còn chỉ là hoàng tử thời điểm, liền như vậy một lòng vì dân. Như vậy Hoàng thượng nếu vẫn là được xưng là hôn quân, kia mới là thật sự không có thiên lý. Lâm Nhã Dư đột nhiên phát ra một trận trói tai cười to, cười đến cả người phát run, hình như là nghe được thiên đại chê cười giống nhau, làm cho chung quanh người là không thể hiểu được, hai mặt nhìn nhau. Hoàng thượng hơi hơi nhíu mày, nói, ngươi nếu là cảm thấy chấm là hôn quân, đại có thể chỉ ra tới, chấm vì sao? Là hôn quân. Hiện giờ, chúng thần tại đây, bà tánh tại đây, ngươi có thể cho đại gia tới bình một bình. Hoàng thượng thẳng nhiên, chính là đối diện Lâm Nhã Dư tâm tư. Bệ hạ, ngươi thật sự cho rằng những chuyện ngươi làm, có thể giấu trời qua biển sao? Lâm Nhã Dư nhìn chầm chầm Hoàng thượng, không buông tha hắn đáy mắt bất luận cái gì cảm xúc biểu lộ. Chỉ tiếc, Hoàng thượng rốt cuộc so nàng đanh đá chua ngoa, không có chút nào trột ra ý tứ. Bất quá, nghĩ đến gần nhất Hoàng. Thượng vẫn luôn cùng trịnh Dục Thịnh đối trọi gay gắt nàng vẫn là thực tin tưởng Nguyễn Húc nói. Nếu không phải vì bảo hộ bị Lâm Nhá Nghiên cấp chèn ép đi xuống Lý Hương Vân, trịnh Dục Thịnh lại như thế nào sẽ nhằm vào Lâm Nhá Nghiên đâu? Nếu không phải nhằm vào Lâm Nhá Nghiên, Hoàng thượng vì sao sẽ xem trịnh Dục Thịnh không vừa mắt? Phải biết rằng, trước kia Hoàng thượng chính là đối trịnh Dục Thịnh tương đương khoan dung, Hoàng thượng bị Lâm Nhã Dư cấp nói đùa, chấm đảo Không biết làm chuyện gì, không cần giấu trời qua biển. Tự thỉnh tế thiên công chúa, thế nhưng bị bệ hạ cấp tìm trở về. Việc này, bệ hạ không rõ ràng lắm sao. Lâm Nhã Dư những lời này vừa nói xong, trên đài cao mọi người trong đầu ong một chút. Ai? Ai đã trở lại? Tự thỉnh tế thiên công chúa, chớ có nói bậy. Một cái đại thần đứng dậy, Lạnh giọng quát lớn nói, ngươi nhưng có chứng cứ, chứng cứ, lâm Nhã dư hỏi lại, đúng là, nếu vô chứng cứ, đó là bôi nhọ, tiểu tâm đầu, của ngươi, đại thần nghiêm khắc cảnh cáo lâm Nhã dư, nhìn cái này đứng ra đại thần, quan chức cũng không cao, ngày thường biểu hiện cũng là thường thường, không thể tưởng được, hắn thế nhưng cái thứ nhất đứng ra giữ gìn hoàng thượng, người này tàng đến nhưng đủ thâm a Đây là thái hậu vẫn là Nguyễn Húc chôn một cái quân cờ đâu Hoàng thượng ánh mắt dừng ở Trịnh Dục Thịnh trên mặt, nhìn đến chính là hắn nghiền ngẫm ánh mắt Hoàng thượng sắc mặt trầm xuống, đáng giật, bị tên Hốn Đảng này cấp coi thường Trịnh Dục Thịnh là ở xử lý bên ngoài sự tình trên triều đình sự tình là hắn tới rửa sạch không thể tưởng được thế nhưng còn có một cái cá lọt lưới Trịnh dục thịnh nên đắc ý đi, tưởng tượng đến chính mình bị cái này đoạt hắn nữ nhi hốn đản khinh bỉ, hoàng thượng trong lòng liền có khí, tự nhiên kia sắc mặt liền khó coi. Cố Tình, hoàng thượng cái này thần sắc nhìn đến Lâm Nhã Dư trong lòng, làm nàng càng thêm thả lòng, Xem ra Nguyễn húc thật là an. Bài hảo người, người này nếu là không tiếp lời nói, nàng có như thế nào có thể thuận lý thành đem lời nói đi xuống nói đi. Ta còn không phải chứng cứ sao? Lâm Nhã Dư nở nụ cười, Rỗi tay chỉ vào chính mình. Cái kia đại thần choáng váng, Thế nhưng trực tiếp hỏi một câu, Ngươi là công chúa? Trung quanh đại thần cùng xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn. Lâm Nhã Dư vẫn luôn ở an ninh hậu phủ lớn lên, Sao có thể là công chúa? Liền tính là cô nương ra không thường ra. Cửa kia cũng là xe ở một ít trong yến hội gặp qua. Sao có thể bị đánh cháo? Ta tự nhiên không phải công chúa, Nhưng là, Ta mẫu thân tìm trở về đại tỷ chính là đại tinh công, Chủ, Cuối cùng mấy chữ, Lâm Nhã Dư là gần từng chữ một mở miệng nói, Oanh một tiếng, Trong đám người liền bộc phát ra một trận hỗn loạn nghị luận thanh, Khoảng cách đài cao xa bá tánh tự nhiên là không rõ ràng lắm cái gì, Nhưng là phía trước nghe được tin tức không ngừng ở cùng phía sau người ta, Nói, không lớn trong chốc lát, mọi người tất cả đều đã biết. Trên đài cao mọi người khiếp sợ nhìn về phía hoàng thượng, tự thỉnh tế công chúa thế nhưng tìm trở về. Này, chuyện này không có khả năng đi. Lúc ấy kia dòng nước như thế chảy xiết, kia thuyền nhỏ tương đương không vững chắc, còn sống khả năng quá nhỏ. Đừng nói là một cái 8 tuổi tiểu cô nương, liền tính là một cái hàng năm tập võ trắng cũng không thấy đến có thể từ như vậy chảy xiết dòng nước chung sống. Xó, so, này, Lâm Nhã Dư nói có phải hay không mê sẵn A. ngươi nói là là được, vừa rồi chất vấn Lâm Nhã Dư Đại Thần cười lạnh chất vấn nói, hiện giờ An Bình Hậu và Gia Quyến đều ở, bọn họ thừa nhận sao, nhìn như chất vấn Lâm Nhã Dư, này rõ ràng chính là ở thúc đẩy chỉnh chuyện phát triển, chúng thần loang thoáng đoán được cái gì, cái này Đại Thần ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, hóa ra Hắn là thái hậu nhất phái người A, ngấm lại gần nhất kinh thành phát sinh sự. Tình, nhìn nhìn lại ra tới chỉ trích bệ hạ là hôn quân lâm Nhã dư những cái đó hai bên không dính trung lập các đại thần mạc danh run run. Thái hậu đây là muốn bức tử hoàng thượng A, thế nhưng bảy lớn như vậy một cái cục lợi dụng hoàng hậu nhà mẹ đẻ người tới chỉ trích hoàng thượng hoàng thượng hoặc là cố hoàng hậu bỏ giang sân, hoặc là bảo giang sơn xá hoàng hậu bất quá. Mặc kệ như thế nào tuyển, đối với Hoàng thượng tới nói đều là thống khổ. Ai làm hắn không chỉ có cần chính ái dân đồng thời lại thâm ái Hoàng hậu đâu. Vậy làm cho bọn họ ra tới rằng có á. Lâm Nhã dư ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm Hoàng thượng, khiêu khích hỏi, không biết bệ hạ có dám hay không đâu. Đứng ở dưới đài lâm Nhã nghiên khẩn trương siết chặt nắm tay, lòng bàn tay đã ấm ước, tất cả đều là hãn. Nàng tìm các loại cơ hội muốn tiếp xúc thái tử Nhưng vẫn không có thành công Hiện giờ không thể tưởng được thế Nhưng là lâm nhá dư giúp nàng Hiện giờ lúc này Đúng là nàng có thể trở về hoàng thất cơ hội tốt Lâm nhá nghiên trong lòng có chút thấp thòm Ánh mắt mang theo nồng đậm lo lắng đi tìm trên đài cao hoàng hậu Không biết hoàng hậu là ý gì Hoàng hậu như thế yêu thương nàng Hẳn là không nghĩ nàng chịu ủy khuất đi Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hoàng thượng trên người, không biết hắn sẽ nói cái gì. Hoàng thượng hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, chấm thừa nhận, chấm nữ nhi sát thật đã trở lại. Hoàng thượng vừa dứt lời, trong đám người lập tức bộc phát ra so vừa rồi lớn hơn nữa tiếng gầm. Ông ông nghị luận thanh ồn ào đến mọi người lỗ tai khó chịu, có người thậm chí không thể không dùng tay bưng kín hai lỗ tai, lúc này mới làm chịu không nổi kích thích trái tim dễ chịu điểm. Cũng may mọi người tò mò nhiều quá bọn họ cảm khái. Rốt cuộc, vô luật bọn họ như thế nào cảm khái như thế nào nghị luận, đều không thể biết sự tình chân tướng. Lúc này, vẫn là muốn xem bệ hạ nói như thế nào mới là. Bọn họ nếu là tiếp tục nghị luận đi xuống nói, đã có thể càng nghe không được trên đài cao thanh âm. Thực hiển nhiên đại bộ phận người đều là như vậy tưởng, cho nên, một trận kịch liệt nghị luật thanh lúc sau... Đại gia thực mau câm miệng, an an tính tính chờ hoàng thượng nói chuyện. Ngươi rốt cuộc thừa nhận. Lâm Nhá Dư kích động chỉ vào hoàng thượng, trên mặt là tươi cười ở hơi hơi vặn vẹo. Ngươi đem một cái tự thỉnh tế thiên công chúa tìm trở về, không phải hôn quân là cái... gì? Bệ hạ như thế nào chính là hôn quân? Lâm Nhá Nghiên đột nhiên đứng dậy, cao giọng kêu, lạnh giọng chất vấn Lâm Nhá Dư. Theo sau... Lâm Nhá Nghiên cũng mặc kệ đứng ở trong đám người Lâm phu nhân là cái cái gì sắc mặt, lo chính mình hướng đài cao đi đến. Nếu Hoàng thượng đều thừa nhận nàng đã trở lại, như vậy nàng còn như vậy chân tay co có cóng làm cái gì? Hôm nay chính là nàng danh chính ngôn thuận trở lại Hoàng thất ngày lành. Lâm Nhá Nghiên gần nhất chính là ở Kinh Thành. Đại làm nổi bật, Đại Tinh Bá Tánh Đại Bộ phận đều nhận thức nàng. Nàng như vậy vừa xuất hiện, tự nhiên là dẫn tới mọi người càng là hưng phấn, chờ xem này rốt cuộc là chuyện như thế nào, lâm Nhã nghiên nếu là đương sự, tự nhiên liền không có người ngăn đón nàng, làm nàng nhẹ nhàng thượng đài cao, đứng ở lâm Nhã dư phụ cật, ta mạng lớn, có thể tồn tại trở về không được sao, lâm Nhã nghiên nhìn chầm chằm lâm Nhã dư hử lạnh một tiếng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lâm, bạc chi đứng ở quần thần bên trong, Mờ mịt lầm bẩm tự hỏi, đứng ở hắn bên người đại thần bất động thanh sắc hướng bên cạnh xê dịch, cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách. Việc này không đơn giản, hơn nữa, nhất định chính là có Thái hậu bút tích, bọn họ nhưng không nghĩ bị cuốn đi vào. Không được sao? Lâm Nhã Dư cười ha ha lên, đương nhiên không được. Nếu là hành nói, vì cái gì hoàng thượng không lớn Trương kỳ cổ đi tìm ngươi trở về đâu? Ngược lại muốn cho An Bình hậu phu. Nhân ở trong tối, đánh tìm nàng chính mình nữ nhi danh nghĩa tới tìm ngươi đâu. Ngươi thật sự không phải ta nghiên nhi. Lâm Bạc Chi tại chỗ rốt cuộc không đứng được, vài bước liền vọt ra, vọt tới Lâm Nhã Nghiên đối diện, ép hỏi nói, ngươi không phải ta nữ nhi. Lâm Nhá Nghiên hơi hơi quay đầu đi, không đi xem bị kích thích đôi mắt đỏ lên Lâm Bạc Chi. Lâm Bạc Chi hiện tại đầu óc là lộn sột. Căn bản là bất chấp hoàng thượng còn ở nơi đó, còn có mặt khác đại thần, quay đầu. Đối với phía dưới lâm phu nhân cao giọng hô to, ngươi nói, rốt cuộc sao lại thế này? Ta nữ nhi đâu? Lâm phu nhân căn bản là không để ý đến lâm bạc chi. Lâm bạc chi nhưng không làm, liền phải đi xuống tìm lâm phu nhân hỏi cái rõ ràng. Liền ở ngay lúc này, trịnh Dục thịnh ở một bên, chậm gì gì mở miệng, đi... Đem lâm phu nhân cấp thỉnh đi lên, các đại thần vừa nghe, vốn dĩ có mấy cái muốn mở miệng nói cái gì, lúc này tất cả đều nghỉ ngơi cái kia tâm tư, trịnh Dục thịnh trong, khoảng thời gian này vẫn luôn cùng hoàng thượng đối trọi gay gắt, hiện giờ, tình huống này, đối hoàng thượng nhưng bất lời A. hơn nữa, sự tình không rõ, bọn họ nói cái gì đều không có dùng, vẫn là trước hết nghe nghe lâm phu nhân cách nói đi. Hoàng thượng nhìn Trịnh Dục Thịnh liếc mắt một cái, Trịnh Dục Thịnh cong cong khóe môi, hắn cái này đương con rể săn sóc đi. Hoàng thượng ánh mắt biến lánh, có cái gì hảo khoe khoang, đừng tưởng rằng như vậy liền có thể đem hắn nữ nhi cấp lừa gạt đi. Đương nhiên, Trịnh Dục Thịnh cùng Hoàng thượng muốn biểu đạt ý tứ tinh túy, cũng không phải những người khác có thể lĩnh ngộ đến. Ở bọn họ xem ra, lúc này chính là Trịnh Dục Thịnh ở đối Hoàng thượng khiêu khích. Mà hoàng thượng rất là sinh khí. Có trịnh rục thịnh lên tiếng. Lâm phu nhân thực mau bị mang theo đi lên. Lâm phu nhân còn không có đứng vững. Lâm bạc chi liền vọt tới nàng trước mặt. Lập tức nắm nàng hai tay. Kịch liệt đong đưa nàng. Ép hỏi nói. Rốt. Cuộc sao lại thế này. Nữ nhi của ta đâu. Ta nữ nhi đâu. Lâm phu nhân nhìn lâm bạc chi. Mặt vô biểu tình qua nói. Nàng ở 7 năm trước liền đã chết. Mấy chữ này hình như là hóa thành một đạo lôi điện Ở lâm bạc chi trong óc bên trong nổ vang Tạc đến hắn là đại não trống rỗng lão đảo lui về phía sau Sắc mặt trắng bệch không dám tin tưởng lắc đầu Không, sẽ không Không phải như thế Lâm bạc chi đột nhiên nghĩ tới cái gì Lại nhào tới Gắt gao bắt lấy lâm phu nhân Lúc ấy, ngươi không phải nói nghiên nhi ném sao Nàng là ném, không phải đã chết Nàng căn bản là là đã chết. Lâm phu nhân tiếp được Lâm Bạc Chi nói, lãnh đạm nói, ta chính mắt gặp được nàng thi thể, đem nàng an táng. Lâm Bạc Chi thân thể cứng đờ, liền cùng gặp được cái gì hồng thủy manh thú dường như nhìn chằm chằm Lâm phu nhân, từng bước một cứng đờ lui về phía sau. Hai mắt chừng đến lão đại, cổ gân xanh bạo khiêu, bởi vì quá mức kinh hãi mà nửa trương miệng nhất. Chủ nhất trừ, cả người thoạt nhìn buồn cười lại quái dị. Cha Ngươi nghe được đi. Nàng năm đó chính là đem Nghiên Nhi tỷ tỷ cấp an táng ở bên ngoài, lửa ngươi nói Nghiên Nhi tỷ tỷ đi lạc, kỳ thật là đánh cái này ngụy trang, đi tìm hoàng thượng nữ nhi đi. Lâm Nhã Dư ở một bên trầm chọc nói, nàng nhiều năm như vậy căn bản không có đem an ninh hậu phủ để vào mắt. Ngươi ngươi, Lâm Bạc Chi duỗi tay, run run dẩy dẩy chỉ vào Lâm phu nhân, ánh mắt kia liền cùng thấy được Trên đời ác độc nhất rắn rết dường như. Dựa, chuyện này ngươi cũng không nên trách gì. Lâm Nhá Nghiên bất đắc dị than nhẹ một tiếng. gì cũng là vì ta mẫu hậu. Hoàng hậu ở một bên đứng nhìn. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Lâm Nhá Nghiên thật là ra mặt đủ hậu. Nhanh như vậy liền sửa miệng. Còn gọi đến như vậy tự nhiên. Thật là ra tâm không nhỏ à. Dì cũng là không có hài tử. Tự nhiên là biết ta sau khi rời khỏi. Mẫu hậu là như thế nào thương tâm, Lâm Nhá Nghiên ưu. Thương thở dài nói, Nghiên nhi đã đi, Mà lúc ấy ta, Còn có một đường sinh cơ, Gì vì ta mẫu hậu không bằng nàng giống nhau thừa nhận tang nữ chi đau, Lúc này mới đi tìm ta. Lâm Nhá Nghiên không ngừng ở vì Lâm phu nhân cùng Hoàng hậu nói tốt, Nàng chính là muốn cho Hoàng hậu cùng với thiên hạ ba tánh nhìn xem, Nàng là cỡ nào thiện giải nhân ý. Liền giống như nàng vì bá tánh vận thủy giống nhau Nàng chính là thực thiện lương Phụ thân Lúc này Nhà chúng ta sự tình vẫn là Sau đó rồi nói sau Lâm Nhã Dư mở miệng Ngăn trở Lâm Bạc Chi tiếp tục nổi điên Nàng đứng ra vạch trần Lâm Nhã Nghiên thân Phật Cũng không phải là vì xem Lâm Bạc tóc điên Nàng là vì làm chính mình tránh thoát an ninh hậu phủ cái này xú vũng bùn Lâm Nhã Nghiên Nói như vậy Ngươi thừa nhận ngươi là đại tinh công chúa Cũng thừa nhận là an ninh hậu phủ lâm phu nhân Đánh tìm chính mình nữ nhi danh nghĩa tới tìm ngươi Lâm Nhã Dư ép hỏi nói Đương nhiên Lâm Nhã Nghiên Gật đầu Hiện tại nàng có cái gì không dám thừa nhận Hoàng thượng đều thừa nhận Nàng còn sợ cái gì Hoàng thượng đã nhận nàng Nàng chính là đại tinh công chúa Hảo Lâm Nhã Dư lập tức cười lạnh một tiếng hỏi Ngươi có biết hay không lúc trước ngươi là như thế nào, đi là. ngươi là đi tế thiên, tế thiên thì thế nào? Lâm nhã nghiên cảm thấy lâm nhã dư quả thực là buồn cười, bầu trời cho ta một đường sinh cơ, không cho ta chết, này đều không được sao, đây là không. Cho ngươi chết, vẫn là chướng mắt ngươi cái này tế phẩm, muốn trừng phạt ta đại tinh đâu, lâm nhã dư chính là không cam lòng yếu thế chất vấn nói. Ngươi là một cái không bị trời cao tiếp thu tế phẩm Tất nhiên sẽ ráng xuống trừng phạt Đại tinh sẽ bởi vì ngươi vạn kiếp bất phục Buồn cười Lâm Nhã nghiên cười lạnh Căn bản là không lo lắng lâm Nhã dư đối nàng vu hám Có cái gì trừng phạt Chẳng lẽ các ngươi nhìn đến Nếu không phải bởi vì ta Này đại tinh có ai nghĩ Tới như vậy ra tiền xuất lực vì ba tánh trong đất vận thủy Ngươi đi hỏi hỏi ba tánh có biết hay không ta làm cái gì. Đối với cái này, lâm nhá nghiên nhưng thật ra tương đương có tự tin, rốt cuộc, gần nhất này đoạn sự tình, chính là từ nàng bắt đầu vận thủy lúc sau, ba tánh đối nàng càng ngày càng cung kính, càng đừng nói, nàng ở ba tánh chung danh vọng là không ngừng đề cao, mỗi người đều đương nàng là bồ tát sống đâu. Ngươi liền tưởng bằng như vậy hai câu lời nói, mà sát ta sở hữu sao, lâm nhá nghiên chất vấn nói, lâm nhá dư, Ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy bôi đen ta? Vận cái thủy, ngươi liền rào rạt đắc ý. Lâm Nhã dư châm trọc cười lớn, Ngươi có cái gì hảo đắc ý? Nếu không phải năm đó ngươi không bị trời cao thừa nhận nói, Đại tinh như thế nào sẽ đại hạn? Lâm Nhã nghiên vừa nghe, Sắc mặt đột nhiên đại biến, Vừa mới còn đắc ý tâm lập tức liền rối loa, Nói hương nói vượt, Đại hạn cùng ta có cái gì quan hệ? Như thế nào? không có quan hệ. Ngươi là đi tế thiên đi. Vì cái gì tồn tại trở về. Ngươi tồn tại trở về, đã nói lên trời cao đối với ngươi bất mãn. đối với ngươi bất mãn chính là muốn dáng tội cấp đại tinh, cho nên mới sẽ làm đại tinh đại hạn, làm bá tánh chịu khổ. Ngươi là này hết thảy đầu sỏ gây tội, ngươi cho rằng ngươi tùy tùy tiện tiện đi vận điểm nước liền có thể đem tội của ngươi che giấu đi qua, Lâm Nhã Dư liên tiếp chất vấn, thật là nói được len canh hữu lực, làm Lâm Nhã. Nhiên lập tức liền ngốc, không biết nên làm cái gì bây giờ, cứng đỡ chuyển động cổ, nhìn về phía cách đó không xa Lâm Phu Nhân, cầu cứu, mà Lâm Phu Nhân thế nhưng liền xem đều không xem nàng, chỉ là đứng ở nơi đó, hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Cố tình Lâm Nhã Dư nói những cái đó còn không tính xong, xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng rừng ở hoàng thượng trên người. Nếu không phải bọn họ phái người đi tìm ngươi nói, có lẽ ngươi đã bị trời xanh miên cưỡng cấp thu, trời xanh có đức. Hiếu sinh, quả quyết sẽ không làm bình thường bá tánh thân ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Nhưng chính là bởi vì Hoàng thượng Hoàng hậu, thế nhưng tới nhất chiêu giấu trời qua biển, cóng mọi người, bí mật đi tìm ngươi. Không phải như thế lời nói, trời xanh lại như thế nào sẽ ráng xuống trừng phạt, làm đại tinh khô hạ, Làm bá tánh sinh hoạt như thế gian nan khốn khổ Lâm nhã dư liên tiếp nói nói xuống dưới Phía dưới bá tánh từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến sau lại bừng tỉnh Đại ngộ, này tâm tình chính là chợt cao chợt thấp Liền ở tế thiên phía trước Nhìn lâm nhã nghiên còn thập phần tôn kính bá tánh Lúc này không còn có kia phân cảm kích chi tình Ngược lại là hận ý toát ra Ở không ngừng gia tăng Chính là A Vận điểm nước có cái dám dùng Nếu là không có đại hạn nói, bọn họ sinh hoạt căn bản là sẽ không như vậy khổ sở, cũng không cần đi xa như vậy địa phương gánh nước, càng sẽ không hoa màu thiếu thu. Lâm Nhá Nghiên, à, không đối công. Chúa Điện Hạ, ngươi chính là hết thảy đầu sỏ gây tội. Lâm Nhã Dư cuối cùng tổng kết, làm Lâm Nhã Nghiên một cái giật mình, run run dày dày ngẩn đầu, nhìn về phía trầm khuôn mặt Hoàng thượng. Nàng lúc này mới ý thức được, Nàng cái này tình cảnh tương đương không ổn A Nàng vốn tưởng rằng chính mình danh vọng như vậy cao Bà tánh như vậy kính yêu nàng Nàng trở về hoàng thất Đương nàng kia tốn quý công chúa là lại thuận theo tự nhiên sự tình Nhưng chính là lâm nhã dư vì Cái gì muốn đem cái kia kỳ kỳ quái quái tội danh ấn ở nàng trên đầu Phụ hoàng lâm nhã nghiên đối với hoàng thượng Đáng thương vô cùng kêu Hoàng thượng nhìn Lâm Nhã Nghiên liếc mắt một cái, không để ý đến nàng, mà là nhìn về phía Lâm Nhã Dư, hỏi: "Ngươi nói những cái đó bất quá đều là suy đoán, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh đại hạn là cùng nữ nhi của ta có quan hệ? Cái này đáng chết Lâm Nhã Dư, cũng dám vu hám hắn nữ nhi, tìm chết." Tuy nói hoàng thượng không để ý đến nàng, nhưng là ít nhất thừa nhận nàng là hắn nữ nhi, Lâm Nhã Nghiên vừa nghe, Yên tâm nhiều, có phải hay không có quan hệ, đại gia trong lòng hiểu rõ. Lâm nhã dư cười lạnh nói, nhắc nhở hoàng thượng, hắn không thừa nhận cũng vô dụng. Đại hạn là khi nào bắt đầu, nữ nhi của ta là khi nào tế thiên, này trung gian kém nhiều ít năm, chính ngươi không rõ ràng lắm sao. Hoàng thượng trầm giọng chất vấn nói, vừa mới còn đối lâm nhã nghiên có dày đặc hận ý bà tánh hơi chút. Bình tinh một chút, cân nhắc một chút, ngâm lại. Tựa hồ Hoàng thượng nói cũng đúng vậy. Đại hạn là mấy năm nay mới có, mà công chúa Tế Thiên, đó là 7 năm nhiều sự tình trước kia. Này hai bên thời gian tựa hồ có điểm không bình đẳng A. Liền tính là ráng xuống trừng phạt tới, cũng không đến mức chờ nhiều năm như vậy mới đến đi. Đây là trời cao cấp cảnh kỳ. Lâm Nhã Dư tới phía trước tự nhiên là nghĩ kỹ rồi các loại lý do thoái thác. Lúc này bị Hoàng thượng hỏi như vậy, nàng, Là một chút đều không khẩn trương, đối đáp trôi chảy. Trời cao có đức hiếu sinh, nàng tìm được đường sống trong chỗ chết lưu lạc bên ngoài cũng liền thôi, nhưng là, các ngươi còn cố tình muốn tìm nàng. Nhiều năm như vậy cũng chưa động tính, gần nhất mới có động tính, này còn không đủ để thuyết minh vấn đề sao. Đây là bởi vì trời cao biết các ngươi mau tìm được nàng, cho nên mới làm đại tinh đại hạ, cho các ngươi cảnh kỳ. Nghĩ tới tế thiên muốn bắt đầu thời điểm Nguyễn Húc phái người cho nàng truyền lại một cái lời nhắn Lâm Nhã Dư càng thêm đúng lý hợp tình ngắt lời nói Các ngươi còn muốn đem nàng nhận trở về Như vậy chỉ biết cấp đại tinh mang đến lớn hơn nữa vận rủi Chê cười Ta nữ nhi như thế nào sẽ mang đến vận rủi Mang đến sẽ chỉ là vận may Hoàng thượng không chút do dự phản bác Lâm Nhã Dư nói Chẳng qua lúc này phía dưới bà tánh thế nhưng lại bị lâm nhã dư thuyết phục. Bọn họ mới mặc kệ cái gì hoàng thượng công chúa đâu. Bọn họ nhất để ý chính là có thể ăn được hay không no xuyên ấm. Mấy năm nay đại bắt đầu kinh làm cho bọn họ nhật tử thật không tốt qua, nếu là lại tiếp tục khô hạn đi xuống, hoặc là có lớn hơn nữa vận rủi buông xuống. Như vậy bọn họ còn làm sao bây giờ? Mấy năm nay, liền tính là đại hạ, chấm có từng làm bá tánh chịu khổ. Hoàng thượng lạnh giọng hỏi: "Đừng nói là đại tinh, mặt khác quốc gia cũng có tình hình hạn hán, bọn họ tình huống như thế nào? Ở kinh thành người không?" "Rõ ràng lắm, chẳng lẽ ở trên phố những cái đó làm buôn bán trong miệng không nghe nói qua sao? Mấy năm nay có thể về sau đâu? Nếu là mấy năm liên tục đại hạn đâu, hoặc là lại càng nghiêm trọng tình hình tai nạn đâu?" Lâm Nhã Dư một bước cũng không nhường chất vấn nói: Hiện tại nàng đã muốn chạy tơi này bước, tự nhiên liền phải một cái đường đi đến hắc, nhất định phải đem hoàng thượng cấp kéo xuống tới, làm cho Nguyễn Húc thượng vị, nói cách khác, nàng chính là một cái. Chết, như thế được ăn cả ngã về không lâm Nhã dư tự nhiên là khí thế bức người, khí thế đủ, tựa hồ nàng rất có lý bộ dáng. Lâm nhị tiểu thư, đại tinh sang năm liền sẽ không lại khô hạn, vẫn luôn không nói gì quốc sư rốt cục là mở miệng. Quốc sư ở đại tinh địa vị chính là tương đương cao thượng, lời hắn nói, tự nhiên là không người sẽ phản bác. Chỉ là, Nguyễn Húc lạnh lùng nhìn cái này mua danh chuộc tiếng quốc sư, một cái có thể dùng bạc dễ dàng thu mua ra hỏa, còn dám. Đứng ở chỗ này vì Hoàng thượng nói chuyện, thật là buồn cười. Bất quá, hắn liền tính là đứng ra vạch trần quốc sư cũng vô dụng, Ai làm cho cả đại tinh người đều bị quốc sư lừa đâu. Cũng cũng chỉ có hắn còn có số ít người khả năng đối quốc sư kiểm giữ hoài nghi thái độ. Bọn họ người quá ít. Có thể là vô pháp vạch trần quốc sư gương mặt thật. Bất quá lập tức sẽ có sự thật tới vạch trần quốc sư lừa đời lấy tiếng. Thật sự. Lâm Nhã Dư hoài nghi nhìn về phía quốc sư. Thực hiện. Nhiên. Lâm Nhã Dư thái độ này. Làm mọi người bất mãn. Phải biết rằng quốc sư ở đại tinh địa vị chính là tương đương siêu nhiên, bao nhiêu lần đại tinh nguy cơ đều là dựa vào quốc sư suy tính mới tránh cho giải quyết. Lâm Nhã Dư dám hoài nghi quốc sư, nàng đây là có ý tứ gì? Công chúa trước nay liền sẽ không cấp đại tinh mang đến vận rủi, mang đến chỉ có phúc vật. Quốc sư khẳng định nói, năm đó nếu không phải công chúa tự thỉnh tế thiên nói, kia lũ lụt sao có thể giải. Quyết! Càng đừng nói! Công chúa trở về lúc sau, vì đại tinh mang đến vô số chỗ tốt, công chúa lại sao có thể làm trời xanh bất mãn đâu. Công chúa đúng là trời xanh phái tơi phù hộ ta đại tinh phúc tinh. Quốc sư nói, chính là làm mọi người yên tâm. Cứ như vậy, kia đại tinh liền sẽ không lại có tình hình tai nạn, ngấm lại lâm nhá nghiên làm sự tình. xác thật là vì bá tánh hảo A. Vận thủy sự tình, là nàng trước hết nghĩ ra được làm sao. Quốc sư nói xong lúc sau, Lâm Nhã Dư, Còn không có nói chuyện, Lâm Nhá Nghiên bất đắc dĩ mở miệng, muội, mội, Ta biết ngươi là bởi vì chính mình là con vợ lẽ, Cho nên, Nhiều năm như vậy vẫn luôn xem dĩ nương bất mãn, Cảm thấy dượng bất công, Nhưng là, Này đích thứ có khác, Sao có thể giống nhau đâu, Nếu là thật sự giống nhau nói, Dượng chẳng phải là phải bị người chỉ vào lưng mắng sao, Lâm Nhá Nghiên khuyên nhủ, Ngươi không thể bởi vì chính mình trong lòng không thoải mái, cứ như vậy hại di nương. Lâm Nhã Nhiên muốn đem Lâm Nhã Dư vừa rồi lời nói, tất cả đều quy kết vì ghen ghét đi lên. Mặc kệ thế nào, nàng vẫn là muốn cảm tạ Lâm Nhã Dư. Nếu không phải nàng ở trước công chúng kêu phá chân tướng nói, nàng cái này công chúa thân phận còn cho hấp thụ ánh sáng không được đâu. Trên đài cao hà nhân đàn vẫn luôn đều ở ong ong nghị luật. Đứng ở này bắt mắt trên đài cao, có thể cho người rõ ràng nhìn đến. Tự nhiên, cũng có thể làm Lâm Nhã Dư cảm nhận được những người khác đối nàng chỉ. Chỉ trò trò cùng với ác ý ánh mắt, Lâm Nhã Dư tức giận đến cả người ở phát run, quay đầu nhìn Lâm Bạc Chi nhất mắt, hỏi, cha, ngươi liền không thèm để ý chính mình nữ nhi không có sao. Nàng là con vợ lẽ, Lâm Bạc Chi không thèm để ý cũng liền thôi, kia Lâm Nhã Nghiên. Chân chính lâm nhá nghiên chính là cha con vợ cả nữ nhi à. Cũng có thể như vậy không thèm để ý sao. Lâm bạc chi còn đắm chìm ở chính mình nữ nhi sớm đã thân chết bi thương khiếp sợ bên trong. Thật lâu vô pháp. Hoàn hồn, ngay cả vừa rồi lâm Nhã dư đám người tranh luận Hắn đều không có để ý. Hắn nghĩ đều là chính mình nữ nhi. Chính mình con vợ cả nữ nhi đã sớm không có lâm Nhã dư có chút thê lương chất vấn. Làm lâm bạc chi ngẩn đầu. Mở mịt nhìn qua đi Ngốc lăng lăng Mẫu thân chính là tìm một người tới giảm mạo ngươi nữ nhi Cha Ngươi liền không khó chịu sao Lâm Nhã dư chất vấn nói Di nương là vì giúp ta mẫu hậu tìm kiếm ta Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân Mới cô ý giấu Diếm dược Lâm nhá nghiên mở miệng giải thích nói Hơn nữa Nghiên nhi đã sớm đã qua đời Di nương gạt dược Cũng là không nghĩ dưỡng quá thương tâm. Di nương tìm được rồi ta. Mẫu hậu nhất định sẽ hảo hảo cảm tà di nương cùng dưỡng. Lâm Nhã Nghiên cố ý tăng thêm những lời này. Làm Lâm Bạc Chi nghe rõ một ít. Làm cho hắn tới lựa chọn. Lâm Bạc Chi quả nhiên là nghe lọt được. Ngốc ngốc nhìn Lâm Nhá Nghiên. Sau đó ánh mắt lại rơi xuống Lâm phu nhân trên người. Lâm Nhã Dư. Chân mày cau lại. Chất vấn nói. Cha. Ngươi sẽ không vì vinh hoa phú quý liền tiếp thu chính mình con vợ cả nữ nhi bị người đánh cháo sự tình đi. Nhá dư, ngươi như vậy có thể như vậy nói dượng. Không đợi lâm bạc nói đến lời nói, lâm nhá nghiên liền bắt đầu vì hắn minh bất bình. Dượng như thế nào sẽ coi trọng vinh hoa phú quý đâu? Chúng ta tốt xấu là người một nhà, chẳng lẽ dượng giúp ta không nên sao? Ngươi, lâm nhá dư không nghĩ tới lâm nhá nghiên lại là như vậy vô. Mà cố tình lúc này Lâm Bạc Chi cũng phục hồi tinh thần lại Nghiên nhi nếu đã sớm không còn nữa Công chúa có thể bình an trở về Có thể làm Hoàng thượng Hoàng hậu một nhà đoàn tụ Ta cũng là cực cảm vui mừng Lâm Bạc Chi than nhẹ một tiếng nói Lâm Bạc Chi là năng lực không được Nhưng là hắn biết xem xét thời thế Biết cái gì đối hắn mới là tốt nhất Nói cách khác, nhiều năm như vậy Dựa vào cái gì Lâm Phu Nhân có thể ở an ninh hậu phủ tác oai tác phúc đâu Này còn Còn không phải là bởi vì Lâm Phu Nhân cùng Hoàng hậu quan hệ sao Tình huống hiện tại Không phải rõ ràng hơn sao Hắn nữ nhi đã sớm đã chết Hiện giờ Cho Hoàng hậu lớn như vậy một cái ân tình Về sau Hắn đừng nói là vinh hoa phú quý Liền tính là bình bộ thanh vân kia cũng là dễ như trở bàn tay Lâm Nhã Dư hoàn toàn không nghĩ tới chính mình phụ thân như thế không biết xấu hổ, vì vinh hoa phú quý, thế nhưng cái gì đều có thể vứt bỏ, như thế xem ra nói, nàng bị vứt bỏ, quá. Bình thường, mất công lúc trước nàng còn vì phụ thân cùng chính mình mẫu thân minh bất bình, tuyệt đối lâm phu nhân ở khi dễ bọn họ, thất vọng buồn lòng. Lâm Nhã Dư thật là quá thất vọng buồn lòng, Lâm Nhã Dư là tức giận đến muốn chết. Nhưng là lâm nhá nghiên chính là thoải mái Hiện giờ sở hữu chướng ngại đều diệt trừ rỡ Nàng liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành đại tinh công chúa Nghĩ tới nơi này Lâm nhá nghiên chậm rãi đi hướng hoàng thượng Cười ngâm ngâm hai Mắt bên trong chậm dái ngưng tụ ra tới kích động nhiệt lệ tới Này rõ ràng chính là nhiều năm không thấy lúc sau kích động nước mắt Từng bước một Lâm nhá nghiên đi được nhìn như tương đương ổn Kỳ thật Chỉ có nàng chính mình biết, nàng trái tim đều phải nhảy ra tới. Nàng trước mắt, phảng phất xuất hiện một cái lóe kim quang đại đạo, chỉ cần nàng đi đến cuối, nàng liền có thể một bước lên trời. Nhìn Lâm Nhã Nghiên đi qua đi, Nguyên Húc bên môi nổi lên một mạt âm ngoan tươi. Cười, nhìn có người từng bước một đi vào hắn bố trí bẫy dập, loại này chờ con mồi cảm giác, thật là quá kích động. Vây xem các bá tánh mỗi người cũng là hết sức cao hứng. Đại tinh công chúa A, không chỉ có nhiều năm trước giải quyết lũ lụt, hiện giờ lại hoàn hảo không tổn hao gì trở về, lại còn có như thế thiện tâm, này thật là bọn họ đại tinh hảo công chúa, bọn họ chính là tương đương nhạc thấy như vậy công chúa trở về, lâm Nhã dư tức giận đến thẳng cắn răng, nguyên húc rốt, cuộc là như thế nào bố trí, chẳng lẽ liền nhìn lâm Nhã nghiên như vậy trở lại hoàng thất, trở thành công chúa sao, nói vậy, Nàng hôm nay bất cứ giá nào đứng ra Rốt cuộc là vì cái gì Liền vì vạn kiếp bất phục sao Lâm nhá nghiên cảm giác được ánh mắt mọi người đều dừng ở nàng trên người Nàng lại một chút đều không khiếp đảm Ngược lại là thẳng thắn lưng Càng thêm đắc ý Những người này đều là nàng thần dân Nàng là đại tinh công chúa Là tôn quý công chúa Về sau Không Bao giờ dùng lo lắng lâm phu nhân uy hiệp Về sau Nàng liền có thể quá tự do tự tại nhật tử, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, lâm nhá nghiên lòng chàn đầy kích động đi tới hoàng thượng trước mặt, liền phải hành lễ, chỉ cần một tiếng phụ hoàng hô lên khẩu, nàng liền từ một cái hầu ra thiên kim, biến thành đại tinh công chúa, lâm Nhã nghiên hành lễ tư thế đã bày ra tới, môi đỏ mở ra, chỉ là kia một tiếng phụ hoàng còn không có hô lên tới, đã bị một tiếng nôn nóng hô to. Cấp đánh gãy, cấp báo, cấp báo, mau, hoàng thượng khoát tay, lập tức liền có người chạy đi xuống, đem người kia trong tay cấp báo nhận lấy, một bên hướng bên người hoàng thượng chạy một bên mở ra, hảo phương tiện hoàng thượng trong chốc lát xem, đồng thời, tới báo tin người, thình thịch một chút quỳ dạp xuống đất, thở hồn hển lớn tiếng bẩm bao nói, bệ hạ, nạn châu chấu, nhiều mà đồng thời phát sinh nạn châu chấu. Lời này vừa ra, trên đài cao hạ liền cùng nóng bỏng trào. Dẫu bên trong bị tích vài giọt nước lạnh dường như, Bùm bùm liền tạc nổi. Ai không biết nạn châu chấu khủng bố, Đó là nơi đi qua, phiến thảo không lưu a. Vốn di liền khô hạ, Gieo trồng hoa màu không dễ, Hiện giờ thật vất vả sắp thu hoạch, Thế nhưng đã xảy ra nạn châu chấu, Này còn làm cho bọn họ như thế nào sống. Hoàng thượng nhanh chóng nhìn trong tay cấp báo, Các đại thần cũng là nghị luận sôi nổi, mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc. Hiện giờ cái gì khắp nơi thế lực lập trường bất? Đồng, phát sinh nạn châu châu nói, kia chính là đại tai a Chỉ có thái hậu nhất phái người, trên mặt lo âu, trong lòng lại là cười lạnh không thôi. Đặc biệt là Nguyễn Húc càng là phá lệ chấn định. Rốt cuộc, ở tế thiên phía trước, hắn liền nhận được tin tức, các nơi đã xảy ra nạn châu chấu. Hoàng thượng tin tức này chính là so với hắn chậm mấy cái canh giờ. Hắn đảo muốn nhìn, này đó hoàng thượng phải làm sao bây giờ. Trịnh Dục thịnh nhìn đầy mặt lo âu hoàng thượng, hắn là tương đương nhẹ nhàng tự tại, vẫn là nhà hắn hương vân lợi hại, đã sớm nghĩ tới sẽ có nạn châu chấu, sớm đã có chuẩn bị. Nói cách khác, chờ đến nạn châu chấu phát sinh, lại báo danh kinh thành, chờ đến kinh thành người đi xuống cứu tế còn không biết muốn tổn thất nhiều ít đâu. Trịnh Dục Thịnh nóng bỏng ánh mắt, dừng ở đài cao Hà Chính Mình tức phụ nhi trên người, thật là thấy thế nào đều xem không đủ. Đem 3 phần Lo Âu diễn xuất 7 phần hoàng thượng, khóe mắt dư quang quét. Đến Trịnh Dục Thịnh nhìn chằm chầm hắn nữ nhi bộ dáng lúc sau, tách một chút, kia 7 phần Lo Âu nháy mắt tiêu thăng vì thập phần. Hảo tưởng đem Trịnh Dục Thịnh tên hốn đản này kéo đi ra ngoài cấp chém. Đoạt hắn nữ nhi còn đoạt đến như vậy trắng trợn táo bạo. Nhìn thấy hoàng thượng lo âu thần sắc, đen kịt sắc mặt, cùng với chậm giái bạo khiêu dựng lên gân xanh, chúng thần trong lòng sợ hãi. Chuyện này thật sự là quá nghiêm trọng, khó trách bệ hạ sẽ có như vậy phản ứng. Chỉ có... Nguyễn Húc lúc này là ở trong lòng mừng như điên, cười cái không ngừng. Đây mới là chỗ nào đến chỗ nào, hắn chính là chuẩn bị rất nhiều hảo lễ cấp hoàng thượng. Hy vọng hoàng thượng nhất định phải kiên trì trụ, không cần qua sớm thất bại. Nói cách khác đã có thể không hảo chơi Mau hồi cung Hoàng thượng lập tức hạ lệnh Chuyện này phải về cung cùng quần thần thương nghị Tổng không có khả năng ở bên ngoài làm trò bá tánh tới đàm luận quốc sự Bệ hạ chậm đá Nguyên húc Đột nhiên đứng dậy Hành lễ nói Hoàng thượng nhìn hắn một cái Hỏi chuyện gì Này nạn châu châu xuất hiện quá mức đột nhiên Làm thần hoài nghi này chỉ sợ là thiên phạt, không bằng ở chỗ này lại hiến tế một chút trời cao, tới bình ổn trời xanh lửa giật. Nguyễn Húc nói, làm Nguyễn Huyên nghe không nổi nữa, trực tiếp chất vấn nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói hôm nay tai là ta muội muội mang đến không thành. Thái tử từ nhỏ đã có thể đau hắn cái kia muội muội đây là... Mọi người đều biết sự tình, có người như vậy chửi bới hắn muội muội Hắn nếu là không đứng ra mới thật là kỳ quái, đừng động hiện tại mọi người có phải hay không hiểu lầm lâm nhá nghiên là hắn muội muội nhưng là, Nguyễn Húc nói như vậy, hắn nghe chính là không cao hứng. Vốn gì Nguyễn Húc nói, cũng không có làm mọi người tất cả đều phản ứng lại đây, chính là, Nguyễn Huyên như vậy vừa nói, lại làm mọi người tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ nhìn qua đi. Đúng vậy, này tự thỉnh tế. Thiên công chúa thế nhưng tồn tại đã trở lại, nói không chừng thật là trời cao bất mãn, muốn trừng phạt bọn họ đại tinh đâu. Thần, cũng không ý này. Nguyễn húc khom mình hành lễ nói, bất quá, này nạn châu chấu phát sinh, chính là sẽ mang đến cực kỳ nghiêm trọng hậu quả thiên tai, không bằng hỏi một chút quốc sư như thế nào giải quyết. Vừa rồi quốc sư nói ra như vậy đường hoàng nói tới, hắn căn bản là không tin liền chân chính công chúa là ai, quốc sư đều phân không rõ, ràng lắm, còn dám ở chỗ này mua danh chuột tiếng, thật là buồn cười đến cực điểm, không phải ý tứ này, ngươi là cái nào ý tứ, Nguyễn Huyên tức giận đến đỏ mặt tía tai, quan hệ đến hắn mội mội sự tình, hắn chính là vô pháp nhẫn, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi tưởng ta muội muội lại đến một lần tế thiên, Nguyễn Huyên lời này ý tứ chính là làm mọi người tất cả đều nghe minh bạch, đương nhiên minh bạch, thái tử trong miệng Tế Thiên, cùng vừa rồi bệ hạ quỷ lệ Tế Thiên. Bất đồng, mà là muốn đi tìm chết Tế Thiên, nghe xong lúc sau, thế nhưng có không ít người tràn ngập hy vọng nhìn về phía Lâm Nhã Nghiên. Nếu là Lâm Nhá Nghiên Tế Thiên liền có thể giải quyết mấy ngày này phạt nói, kỳ thật, vừa rồi quốc sư đã nói, công chúa sẽ không cấp đại tinh mang đến vận rủi. Là Đại Tinh Phúc Tinh, Nguyễn Húc cười nói, vừa rồi thần còn có chút hoài nghi, hiện giờ xem ra, quốc sư thật là nói một chút đều không kém. Ngươi có ý tứ gì? Nguyễn Huyên Nguy, hiểm nheo lại đôi mắt tới, hung tợn nhìn chầm chầm Nguyễn Húc, Nguyễn Húc liền cùng không có nhìn đến Nguyễn Huyên thần sắc dường như, lo chính mình nói, năm đó lũ lụt, chính là công chúa tự thỉnh Tế Thiên. Giải cứu đại tinh với nguy nan bên trong, hiện giờ, cầm miệng, Nguyễn Huyên tức giận đến hét lớn một tiếng, nếu không phải tình huống không đúng, hắn đều phải nhào qua đi đánh chết Nguyễn Húc. Liền tính là Nguyễn Huyên không có tiến lên, nhưng là, hắn nắm tay đã là, niết đến khanh khách vang. Hắn thật vất vả mới tìm về tới muội muội, mới vừa gặp mặt, liền phải lại đi tế thiên, tự nhiên là không tiếp thu được. Cái này mọi người đều có thể lý giải. Nhưng là, lý giải thì lý giải Bọn họ vẫn là càng hy vọng Lâm Nhá Nghiên đi Tế Thiên Lần trước Tế Thiên, liền giải quyết Hồng Thủy Lần này Tế Thiên nói, khẳng định có thể giải quyết nạn châu chấu A Quốc sư không phải nói, Lâm Nhá Nghiên là Đại Tinh Phúc Tinh sao Nàng thật là Phúc Tinh A Đại Tinh vừa mới gặp nạn, nàng liền đã trở lại Thời cơ thật là vừa vặn tốt A Thái tử Điện Hạ đây chính là vì đại tinh, Nguyễn Húc nhíu mày nói, năm đó như vậy tuổi nhỏ công chúa đều có thể tự thỉnh tế thiên, hiện giờ công chúa trưởng thành, còn không bằng khi còn nhỏ sao, ngươi nói đúng không, công chúa điện hạ, Nguyễn Húc quay đầu, nhìn về phía sắc mặt trắng bệch, không có nửa điểm huyết sắc lâm Nhã nghiên, lâm Nhã nghiên thật là sắp mất đi rồi, hỏng rồi, nàng như thế, nào quên mất Nguyễn Húc, Nguyễn Húc cũng biết nàng là giả A. Nàng tưởng trở thành đại tinh công chúa, làm bộ là nghe theo bọn họ nói, bị bọn họ lợi dụng. Chỉ nghĩ, thành công chúa lúc sau, có hoàng thượng cùng hoàng hậu che chở, Nguyễn Húc cũng hảo, lâm phu nhân cũng thế, liền rốt cuộc vô pháp uy hiếp đến nàng. Nơi nào nghĩ đến, Nguyễn Húc thế nhưng ở chỗ này chờ nàng. Hắn đây là vì hại hoàng thượng, thủ đoạn gì đều dùng A. Hoàn toàn mặc kệ nàng chết sống, phụ hoàng, lâm, Nhã nghiên thỉnh thịch một chút đối với hoàng thượng quỳ xuống, Hai mắt rưng rưng, nàng hiện tại ở đánh cuộc, đánh cuộc hoàng thượng tâm. Công chúa chính là tế thiên quá một lần, Cái loại này tử biệt tê tâm liệt phế, Chẳng lẽ hoàng thượng còn tưởng lại nếm thử một lần sao? Trong khoảng thời gian này, hoàng thượng chính là vì nàng đều cùng trịnh dục thịnh đối thượng, Như thế nào nhẫn tâm chơ mắt nhìn nàng lại lần nữa tế thiên đâu. Không biết là ai bắt đầu đi đầu. Đột nhiên mà. Quỷ dạp xuống đất. Mở miệng nói. Bệ hạ. Đại cục làm trọng. Có một người quỷ xuống. Trên đài cao đại thần động tác nhất trí quỷ xuống. Càng miễn bàn ở đài cao hạ ba tánh. Nơi xa ba tánh đã sớm từ trước mặt người. Nơi đó đã biết trên đài cao đã xảy ra sự tình gì. Mà hiện giờ. Phía trước mọi người cùng kêu lên hô to, bọn họ còn có cái gì không rõ. Xôn sao quỷ đầy đất, liền hy vọng hoàng thượng lấy đại cục làm trọng. Đương nhiên, này trong đó còn có một ít người là không quỷ, tỉ. Như trịnh Dục thịnh, hắn quỷ không quỷ ai đều không ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn căn bản là không thèm để ý những việc này. Có phải hay không đại cục làm trọng kia đều là bệ hạ sự tình, hắn chỉ phụ trách đánh giặc, chuyện khác một mực mặc kệ. Đến nỗi Lý Hương Vân còn lại là ngồi xổm xuống dưới, nàng mới không có tật xấu đi theo cùng nhau kêu, làm chính mình lại tế một lần thiên đâu. Nàng hiện giờ sống được hảo hảo, mới không cần chết đâu, chẳng qua là không nghĩ quá đột. Ngột, còn tưởng nhìn nhìn lại náo nhiệt, lúc này mới ngồi xổm xuống dưới, chờ xem diễn. Lâm nhá nghiên chỉ cảm thấy chính mình trong đầu ong một chút, hình như là bị thật lớn thiết trùy cấp hung hăng tạp một chút dường như... Cả người đều là mông tại sao lại như vậy? Nàng vừa mới muốn trở thành công chúa, đại tinh công chúa. Hiện tại, những người này thế nhưng buộc nàng đi tìm chết. Sao lại có thể như vậy? Hoàng thượng tay nhéo nhéo, hiển nhiên, hắn trong lòng ở kịch liệt giấy. Dùa, Nguyễn Huyên muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Hoàng hậu lập tức cấp giữ chặt. Nguyễn Huyên đột nhiên quay đầu lại, nôn nóng nhìn Hoàng hậu. Hoàng hậu chỉ là trầm trọng chậm dãi lắc lắc đầu, cũng không có nói lời nói. Động tác như vậy, làm Nguyễn Huyên tiết khí. Cái loại này từ đáy lòng phát ra bi thương là cá nhân là có thể nhìn ra được tới. Nguyễn Húc tuy nói là ở quỳ, nhưng là, đêm này một loạt phản ứng tất cả đều xem ở trong mắt. Hắn chính là thích nhìn đến Hoàng. Thượng khó xử bộ ráng, làm hắn một hai phải đoạt cái này ngôi vị Hoàng đế. Hiện giờ rốt cuộc biết lợi hại đi. Cũng không nghĩ, không phải đồ vật của hắn, một hai phải cước đi. Sớm muộn gì đều sẽ tất cả đều còn trở về. Hắn không chỉ có muốn cho hoàng thượng đem thuộc về hắn ngôi vị hoàng đế còn trở về, lại còn có muốn cho hoàng thượng trả giá đại giới. Nếu không phải có hoàng thượng nói, hắn cần gì phải vất vả nhiều năm như vậy. Ngươi, các ngươi, hoàng thượng nổi giận đùng. Đùng rũi tay chỉ điểm những cái đó chờ lệnh các đại thần, vương tới ngón tay đều là đang run rẩy Bệ hạ, công chúa cũng là muốn vì đại tinh xuất lực. Nguyễn húc mở miệng, nghiêm túc nói, vừa rồi công chúa kia một tiếng phụ hoàng còn không phải là biểu lộ nàng quyết tâm sao. Lâm Nhã nghiên vừa nghe, thiếu chút nữa không khí phun ra huyết. Nàng kêu phụ hoàng là vì muốn tự thỉnh tế thiên sao, nàng lại không phải lý hương vân cái kia kẻ điên chán sống rồi chính mình tìm. Chết! Nàng là muốn làm phụ hoàng niệm ở cha con thân tình phân thượng, giữ được nàng. Liền ở lâm Nhã nghiên trong lòng cảm xúc kích động quần cuộn thời điểm, cảm giác được mọi người ánh mắt lại dừng ở nàng trên người. Cùng vừa rồi cái loại này hâm mộ lại kính yêu ánh mắt bất đồng. Lúc này ánh mắt làm lâm Nhã nghiên cảm giác được sởn tóc gáy. Bọn họ nhìn nàng cũng không phải muốn nhìn nàng được đến công chúa tôn quý. Mà là muốn cho nàng đi tìm chết À Như vậy ánh mắt Lưng Như kim chi Làm lâm nhá nghiên thập phần khó chịu Nguyễn húc liền như vậy bức bách hoàng thượng Hắn biết Hoàng thượng khẳng định là không nghĩ làm cái này Vừa mới tìm trở về nữ nhi đi tìm chết Nhưng là không chết đi thì thế nào Chẳng lẽ hắn muốn cùng toàn bộ đại tinh đối nghịch sao Bất quá, Hoàng thượng có bao nhiêu trọng tình Hắn là biết đến không thấy được toàn bộ hoàng cung bên trong chỉ có hoàng hậu một người sao hoàng thượng có thể ngoan hạ tâm tới nhưng là hoàng hậu được không hoàng hậu bởi vì năm đó nguyễn quân tự thỉnh tế thiên kia chính là bệnh nặng một hồi hiện giờ nữ nhi vừa mới mới vừa tìm về lại trơ mắt xem nàng đi tìm chết không biết hoàng hậu có thể hay không thừa nhận được hoàng thượng như thế để ý hoàng hậu rất có khả năng vì hoàng hậu thỏa hiệp Chỉ cần hoàng thượng một thỏa hiệp hắn liền không xứng ngồi ở vị trí này, liền ở Nguyễn Húc trong lòng tính toán thời điểm, lâm nhá nghiên đột nhiên quay đầu, gọi một tiếng, mẫu hậu, nàng biết, hoàng hậu là nhất đau lòng nàng, chỉ cần hoàng hậu đau lòng, hoàng thượng cũng liền không đành lòng, nàng không muốn chết, không muốn chết, A à... lâm nhá nghiên hai mắt nước mắt lưng trọng nhìn hoàng hậu, nỗ lực truyền lại ra nàng ý tưởng. Hoàng hậu cũng là khó chịu nhìn nàng, gắt gao cắn môi, lại không nói lời nào, trên đài cao không khí lập tức khẩn trương lên, không có người lại mở miệng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở hoàng thượng cùng. Lâm nhá nghiên trên người, năm đó thiên tai tế thiên liền giải quyết, hiện giờ thiên tai cũng đồng dạng có thể giải quyết, chỉ cần công chúa lại đến một lần tế thiên nói, có phải hay không, sở hữu phiền toái liền giải quyết. Hoàng thượng thật sâu nhìn Lâm Nhã Nghiên liếc mắt một cái, cuối cùng, khoát tay, hết thảy đều lấy đại tinh làm trọng. Lời này vừa nói ra, quỷ xuống chờ lệnh mọi người rất nhiều nhưng đều là trong lòng vui mừng. Nhưng này một câu, đối với Lâm Nhã Nghiên. Tới nói, vậy là tốt rồi tựa xét đánh giữa trời quang giống nhau, đem nàng cả người tất cả đều cấp chém thành mảnh nhỏ, mỗi một tất da thịt đều đau đến giường như lửa đốt. Có ý tứ gì, Nàng bị từ bỏ sao Nàng còn không có hưởng thụ công chúa tôn quý Liền phải đi tìm chết sao Bệ hạ thánh minh Chúng thần cao giọng hoan hô Nguyễn húc nhìn nhìn hoàng thượng Đáy mắt hiện lên vô số nghi vấn Trong lòng lại đột nhiên hiểu rõ Hoàng thượng quả nhiên là đã biết Biết lâm nhá Nhiên là giảm mạo Đúng rồi Hắn đều có thể điều tra ra tới lâm nhá Nhiên là giảm mạo Như vậy Hoàng thượng chẳng phải là cũng có thể biết không. Như vậy tưởng tượng nói, Nguyễn Húc trong lòng có chút lạnh cả người. Bởi vì hắn nghĩ tới, gần nhất một đoạn thời gian, Hoàng thượng cùng trịnh Dục thịnh đối trọi gay gắt đây là thật sự, vẫn là ở diễn trò cho hắn xem. Nếu là diễn trò nói chẳng phải là hắn vào bọn họ bấy dập, Nguyễn Húc nhìn nhìn đã sợ tới mức tê liệt nga xuống. Trên mặt đất lâm nhá nghiên, đột nhiên hiểu được, Hoàng thượng cùng trịnh Dục thịnh là cố ý. Cô ý làm hắn cho rằng Hoàng thượng ở bảo hộ Lâm Nhá Nghiên, kỳ thật bọn họ vẫn luôn muốn bảo hộ người là Lý Hương Vân. Hiện giờ Lâm Nhá Nghiên chính mình toát ra tới, thừa nhận chính mình là Đại Tinh Công Chúa, nói như vậy, liền tính là Tế Thiên, chết cũng chỉ sẽ là Lâm Nhá Nghiên. Như vậy, Hoàng thượng bọn họ liền có thể bảo vệ Lý Hương Vân, liền tính là không thể cấp Lý Hương Vân. Một cái công chúa thân Phật, Ít nhất, nàng vẫn là sẽ hảo hảo tồn tại. Nói nữa một cái công chúa thân Phật, Hoàng thượng hoàn toàn có thể nhận cái nghĩa nữ gì đó. Muốn xử lý lên quá đơn giản. Nguyên húc nháy mắt cảm thấy chính mình tất cả đều nghi thông suốt. Hắn vẫn luôn tưởng chính mình cùng Hoàng tổ mẫu bày một cái cục, dẫn Hoàng thượng bọn họ nhập cục. Không thành tưởng, nguyên lai like bọn họ sớm đã có chuẩn bị. Không chỉ có có chuẩn bị, lại còn có phản đem một quân. Đúng rồi. Bọn họ có thể điều tra lâm nhá nghiên, chẳng lẽ hoàng thượng liền sẽ không điều tra sao? Hiện tại làm Nguyễn Húc cảm giác được có chút trong lòng hốt hoảng chính là, khi nào hoàng thượng thế lực như vậy đáng sợ. Hắn cùng hoàng tổ mẫu thế nhưng đều không có phát hiện vẫn là nói, trịnh dục thịnh đã cùng hoàng thượng hợp tác rồi. Nghĩ tới nơi này, Nguyễn Húc trong lòng càng thêm kiên định chính mình cách làm. May mắn, hắn sớm đã có sở chuẩn bị, lâm nhá nghiên sẽ lao tới. Quá là hắn kế hoạch một bộ phận thôi. Hoàng thượng tưởng vứt bỏ một cái hàng giả, giữ được Lý Hương Vân đó là nằm mơ. Liền ở Nguyễn Húc trong lòng tính toán thời điểm, trịnh Dục Thịnh nhìn về phía Giản Vân. Giản Vân đối với hắn xử một cái ánh mắt, làm nhà hắn chủ tử yên tâm, hết thảy tất cả đều an bài hảo. Trịnh Dục Thịnh xác định hết thảy đều chuẩn bị tốt, như vậy hắn liền có thể yên tâm xem diễn. Không phải, Lâm Nhá Nghiên đột nhiên phản ứng lại đây, hô to một tiếng. Ta không phải công chúa, oanh một tiếng, đám người đã có thể nổ tung nổi. Này nghị luận thanh chính là so vừa rồi Lâm Nhá Nghiên thừa nhận chính mình là công chúa, còn muốn đại. Ông ong ong trong thanh âm, Lâm Nhá Nghiên chậm rãi tìm được rồi một chút tin tưởng, sắc mặt hơi chút hòa hoán một chút, mà đứng ở phía dưới Lý Hương Vân khóe môi nhẹ cong. Bất đắc gì ở trong lòng thở dài. Lâm Nhã nghiên thật là đủ xuẩn. Cho rằng như vậy thừa nhận liền không có việc gì sao. Là công. Chúa, yêu cầu tế thiên là cái chết. Mạo nhận công chúa, đây cũng là cái tử tội A. Sớm muộn gì đều là chết. Nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Trong đám người nghị luật thanh thực mau liền bình ổn đi xuống. Bởi vì đại gia càng muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ lại tiếp tục suy đoán Nghị luận đi xuống cũng vô dụng Vẫn là nghe nghe hoàng thượng Bọn họ nói như thế nào đi Ta không phải công chúa Không phải công chúa Lâm nhá nghiên như vậy lặp lại mấy lần Lúc sau Đột nhiên ý thức được nói như vậy có vấn đề Giảm mạo công chúa Tựa hồ cũng là trọng tội Lâm nhá nghiên trong lòng lột bột một chút Đột nhiên ruôi tay Hướng bên cạnh một lóng tay lâm phu nhân Lớn tiếng nói là nàng để cho ta tới giảm mạo công chúa, đều là nàng. Bị lâm nhá nghiên đột nhiên chỉ ra tới lâm phu nhân, nhưng thật ra một chút đều không ngoài ý muốn. Nàng đã sớm nghĩ tới lâm Nhã nghiên không phải một cái an phật, có chỗ lợi khẳng định sẽ chính mình. Chiếm, không chỗ tốt rồi tất nhiên sẽ kéo nàng xuống nước. Lâm phu nhân đi phía trước đi rồi hai bước, đối với Hoàng thượng hành lễ nói, không sai, bệ hạ, người này chính là giảm mạo, Là ta tùy tiện tìm tới giảm mạo công chúa. Hoàng thượng còn không có nói chuyện. Hoàng hậu phản phất là chịu không nổi kích thích dường như vọt lại đây. Chảo một cái đã bắt được lâm phu nhân hai tay. Nôn nóng chất vấn nói. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Lâm phu nhân đột nhiên. Một cái dùng sức. Đem hoàng hậu cấp đẩy ra. Vì cái gì? Ta chính là xem ngươi không thoải mái. Dựa vào cái gì ngươi hải tử còn có thể tồn tại, ta hải tử liền đã chết. Lâm phu nhân lớn tiếng giận dữ hỏi, Lúc trước, kia việc hôn nhân rõ ràng là của ta, ta mới hẳn là đại tinh hoàng hậu. Lâm phu nhân lời này vừa nói ra, mọi người biểu tình lập tức cổ quái lên. Đặc biệt là bị mọi người kia đánh giá ánh mắt đảo qua lâm bạc chi, cảm giác được cả người đều không thích hợp. Nàng, có ý tứ gì? Nàng không hài lòng cùng hắn việc hôn nhân sao Lúc trước chính là nhà nàng muốn tìm bọn họ lâm ra Hiện tại ngược lại tới nói Nàng không hài lòng Lâm bạc chi có thể ớt ức Có thể vì vinh hoa phú quý chịu đựng lâm phu nhân Nhưng là lúc này sự tình Quan hệ đến hắn làm một người nam nhân tôn nghiêm Hắn như thế nào có thể nhẫn Ngươi có ý tứ gì Ngươi hối hận sao Lâm bạc chi cũng mặc kệ hiện tại là cái gì trường hợp, nổi giận đùng đùng tiến lên chất vấn, nói, tình huống hiện tại, bọn họ lâm ra dù sao đã là hảo không được, hắn không ngại đại gia cùng nhau càng tao, lúc trước ngươi cùng hoàng thượng việc hôn nhân là ngươi không cần, hiện tại ngươi hối hận, liền bởi vì nhìn đến lúc trước ngươi trướng mắt hoàng tử thành thái tử, hiện giờ thành đại tinh hoàng thượng, cho nên ngươi hối hận phải không? Lâm bạc chi thật là một chút đều không có cấp lâm phu nhân mặt mũi, lớn tiếng đem nàng dơ bẩn tâm lý tất cả đều cấp hô ra tới. Làm mọi người nghe được là giành mạch đồng thời, cũng hoàn toàn hủy hoại lâm phu nhân thanh danh. Không sai, lâm phu nhân cũng là bất cứ giá nào, cười lạnh nói, ta chính là hối hận, lúc trước tốt như vậy nam nhân đặt ở trước mắt, ta thế nhưng không muốn, để cho người khác cấp nhặt đi rồi. Ta lại gả cho ngươi như vậy một cái kẻ bất lực. Ta hối hận đã chết. Này vốn dĩ đều nên là ta, ta, ta mới là đại tinh hoàng hậu. Lâm phu nhân hiện tại là hoàn toàn không cần mặt mũi, từ... Nguyễn Húc bắt được nàng nhược điểm thời điểm. Nàng liền biết chính mình là không có chút nào đường lui, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm nhá nghiên nhìn không thấu Nguyễn Húc tàn nhẫn độc ác, còn làm bình bộ thanh vân trở thành công chúa mộng đẹp nàng lại là minh bạch, cho nên mới sẽ tùy ý lâm nhá nghiên ở nàng trước mặt chơi cái gì thủ đoạn nhỏ nếu đều là muốn chết trước khi chết nàng vì cái gì không tới cái thống khoái nàng không hảo quá, đại gia cùng nhau không hảo quá, tiện phụ lâm bạc chi khí đến giờ tay hung hăng cho lâm phu nhân một cái tá phiến đến lâm phu nhân dưới chân lảo đảo, thình thịch một chút ngã xuống trên mặt đất Khóe môi thế nhưng còn chảy ra một tia vết máu tới. Có thể thấy được, này một cái tát, Lâm Bạc Chi là dùng toàn lực. Lâm Nhã Dư cả người đều ngốc rớt, như thế nào đều không có nghĩ đến. Lâm Nhã nghiên thế nhưng là giả công chúa. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thực hiển nhiên, lúc này cùng Lâm Nhã. Dư giống nhau mờ mịt khó hiểu người còn có rất nhiều. Mọi người tất cả đều không có ra tiếng thậm chí là liền hô hấp đều chậm lại, chính là vì tận khả năng nhiều nghe rõ sự tình ngọn nguồn. Như vậy náo nhiệt liền tính là phát sinh ở quê nhà chi gian cũng có rất nhiều người đi vây quanh xem, càng đừng nói, này náo nhiệt thế nhưng là quan hệ đến hoàng thất, ngày thường nào có cơ hội này a Mọi người ở đây hưng thú bừng bừng vây xem thời điểm, lâm phu nhân nhanh chóng từ trên. Mặt đất bò lên, cười lạnh khinh bỉ nhìn lâm bạc chi, ta là tiện phụ, Ngươi là cái gì? Một cái dựa nữ nhân mới được đến hậu ra vị trí hốn đà. Ngươi liền nam nhân đều không tính. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn sinh hoạt ở lâm phu nhân bá đạo áp trề dưới. Vốn dĩ khiến cho lâm bạc là lúc khi cảm giác được áp lực cùng bất mãn. Lúc riêng tư, hắn cũng liền nhìn. Hướng chi lúc ấy hắn còn có ôn nhu hiền huệ điển thị cùng một đôi hiếu Thuận đáng yêu nhi nữ. Hiện giờ, hắn thực hiểu. Chuyện nhị nữ nhi thế nhưng toát ra tới, làm ra loại chuyện này, an ninh hậu phủ đã hủy hoại A. hắn nhất để ý đồ vật đều hủy, hủy hoại, hắn còn nghẹn khuất chính mình làm gì. Tự nhiên là một hơi đem chính mình nhìn nhiều năm lửa giận tất cả đều phát tiết ra tới, trực tiếp mắng to, ngươi gả cho ta còn là cái hậu gia phu nhân, ngươi nếu là lúc trước gả cho bệ hạ, ngươi cho rằng bệ hạ còn có thể đăng cơ vi đế sao. Ngươi cả ngày ở nhà làm ấm ý, ra chạch không yên bệ hà, có thể đem. Tâm tư toàn tâm toàn ý dùng ở chiều chính thượng sao? Ngươi sinh ra tới có thể tự thỉnh tế thiên nữ nhi sao? Lâm Bạc Chi nói, thật là chọc chúng Lâm phu nhân đáy lòng nhất không nghi thừa nhận địa phương, làm nàng tức muốn hột máu trư lên lên. Đều là ngươi vô dụng. Ngươi vô dụng. Đủ rồi. Hoàng thượng đột nhiên lời sất một tiếng. Làm lâm bạc chi cùng lâm phu nhân sợ tới mức một cái run run Lúc này mới quay đầu xem qua đi Phát hiện hoàng thượng sắc mặt âm u Ẩn ẩn có lôi Đình bùng nổ chi thế Nàng là giảm mạo Các ngươi có gì chứng cứ Hoàng thượng cười lạnh một tiếng nói Hiện giờ hết thảy đều lấy đại tinh làm trọng Nếu là có thể cho đại tinh tai nạn bình ổn Bất luận cái gì đại giới đều là có thể trả giá Thực hiển nhiên Hoàng thượng đây là không nghĩ thừa nhận Lâm Nhá Nghiên là giảm mạo. Kia ý tứ chính là muốn cho Lâm Nhá Nghiên đi tìm chết. Người khác khả năng còn đánh mặt khác chủ ý. Nhưng là Lâm Nhá Nghiên không có nửa điểm ý tưởng. Đã sớm sợ tới mức muốn chết. Bệ hạ, ta thật sự không phải công chúa. Lâm Nhá Nghiên ô ô khóc lên. Thật sự đều là bọn họ bức ta giảm mạo. Bọn họ, Hoàng thượng bắt giữ tới rồi màu chốt chứ, truy vấn nói. Đúng vậy, chính là bọn họ. Lâm Nhá Nghiên biết đây là một cái lập công chuột tội cơ hội tốt. Nàng nếu là đem những người đó cấp kéo vào tới, nói không chừng, nàng liền sẽ không có việc gì. Mặc kệ thế nào, nàng đều không muốn chết. Chính là Lâm Phu Nhân cùng Nguyễn Húc. Đều là bọn họ làm ta làm. Lâm Nhã Nghiên nhanh chóng đem người cấp cung ra tới. Nguyễn Húc, Hoàng thượng đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên Nguyễn Húc. Ý vị thâm trường nhìn hắn. Bệ hạ, chuyện này, Thần là biết đến. Nguyễn húc đi ra nói, Này chấn định bộ dáng, Làm lâm nhá nghiên trong lòng đột nhiên nhảy một chút, Tựa hồ có chỗ nào không quá thích hợp. Kỳ thật, Bệ hạ cũng là biết đến có phải hay không. Nguyễn húc nở nụ cười, Không sợ ánh mắt nganh hướng về phía. Hoàng thượng, Ai mới là chân chính công chúa? Chân chính công chúa, Trong lòng mọi người chấn động, Càng thêm chuyên chú nhìn chầm chầm hoàng thượng đám người, đồng thời đem miệng mình bế đến gắt gao, dựng lên lỗ tai, nỗ lực nghe. Việc này tựa hồ là càng ngày càng phức tạp. Chân chính công chúa, hoàng thượng cười, hơi hơi ruôi tay một chút lâm Nhã nghiên, nói, nàng không phải nói nàng mới là công chúa sao? Không phải, không phải. Lâm Nhã nghiên liên tục xua tay, ta. Thật sự không phải công chúa. Ta cánh tay thượng vết xèo là phỏng làm cho, kia công chúa ngọc bội cũng là lấy lại đây, kia đều không phải ta. Lâm Nhã nghiên liều mạng phủi sạch, nhất thời tham niệm tổng so tế thiên đi tìm chết hiếu thắng đến nhiều a Là Lâm phu nhân lúc ấy tìm được rồi ta, ta liền nhất thời có tham niệm, lúc này mới đi theo nàng trở về. Ta không nghĩ tới, nàng đã sớm biết ta là công chúa, vẫn luôn cố ý lợi dụng ta đi tiếp cận hoàng hậu. Hơn nữa, còn muốn cho ta gả cho thẩm dụ phi, muốn đoạt quyền. Lâm nhá nghiên suất thân vốn là không cao, lá gan là có, nhưng là, ở như vậy trường hợp, nàng về điểm này lá gan thật là không đủ nhìn. Một trương miệng, nói cái gì tất cả đều nói ra, đem lâm phu nhân là bán cái sạch sẽ. Mọi người vừa nghe, hít ngược một hơi khí lạnh nhìn về phía lâm phu nhân, vị này ra tâm là đủ đại A, Còn tưởng thông đồng thẩm ra, ai không biết thẩm dụ phi là tương đương có tiền đồ tuổi trẻ tướng quân, kia năng. Lực tuy nói không bằng trịnh Dục thịnh, nhưng là ở trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối là dẫn đầu nhân vật. Nếu là thật sự làm lâm phu nhân thực hiện được, nàng là một tay khống chế hoàng thất, một tay khống chế binh quyền, này giá tâm cũng thật chính là đủ đại a Lâm Bạc Chi khiếp sợ nhìn chầm chầm lâm phu nhân. Liền theo tới đều không quen biết nàng dường như, giận dữ hỏi nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì? Tự nhiên là tự lực cánh sinh, chẳng lẽ, còn làm ta về sau trông? Kệ vào ngươi cái này kẻ bất lực sao? Lâm phu nhân khinh thường trắng Lâm Bạc Chi nhất mắt, nói chuyện muốn nhiều nghẹn người liền có bao nhiêu nghẹn người. Lâm Bạc Chi khí đến là đỏ mặt tía tai, hận không thể qua đi bóp chết cái này độc phụ. Ngươi nói không phải liền không phải Hoàng thượng cười lạnh chất vấn nói Ngươi có cái gì chứng cứ Có, có Lâm nhá nghiên liên tục gật đầu Ta có cha mẹ có người nhà Nói tới đây Lâm Nhã nghiên nói hơi chút dừng một chút Sau đó đột nhiên bưng kín mặt khóc lên Bệ hạ, ngài phải vì dân nữ làm chủ A. Nguyễn húc giết ta cha cùng huynh trưởng Hắn còn dùng ta mẫu thân tánh mạng tới uy hiếp ta Dân nữ không dám không từ A. Lâm Nhá Nghiên nói nói, linh quang chợt lẽ, tìm được rồi hoàn mỹ trốn tránh trách nhiệm lý do, nàng là bị buộc. Là như thế này sao, Nguyễn Húc? Hoàng thượng ánh mắt dừng ở Nguyễn Húc trên người. Nguyễn Húc nở nụ cười, đối với chính mình đài cao hạ thủ hạ khoát tay, phân phó. Nói, đem lý thị dẫn tới. Hoàng thượng đôi mắt híp lại, ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm Nguyễn Húc. Nguyễn Húc chỉ là nhìn Hoàng thượng lộ ra nhàn nhạt tươi cười Hiện tại Nguyễn Húc chính mình xác định chính mình nằm giữ sở hữu tiên cơ Hoàng thượng vọng tưởng dùng lâm Nhã nghiên tới thay thế Lý Hương Vân đi tìm chết Đã có thể giữ được một cái minh quân hảo thanh danh Lại có thể làm cho bọn họ một nhà đoàn tụ Như vậy Mỹ sự trên đời sao có thể sẽ có Hắn liền phải dập Nát rớt Hoàng thượng si tâm vọng tưởng Vốn gì Nguyễn Húc khiến cho người mang theo Lý Thị ở phụ cận làm chuẩn bị, ngay từ đầu cũng không xác định có thể hay không dùng đến Lý Thị, không nghĩ tới sự tình phát triển nhiều lần biến hóa, nhưng thật ra không lãng phí Lý Thị cái này quân cờ. Thực mau, Nguyễn Húc người liền đem Lý Thị cấp áp đi lên, Lý Thị đã sớm là sợ tới mức run run lên, chân mềm quỳ rạp xuống đất, liền một câu đều nói không nên lời. Lý Thị nói không nên lời. Nhưng là lâm nhá nghiên nói ra tới A đặc biệt là quan hệ đến nàng tánh mạng, nàng không chỉ có nói ra tới, lại còn có nói thực lưu. Bệ hạ, ngài xem, đây là ta nương, ta cùng nàng lớn lên nhiều giống. Lâm nhá nghiên nhanh chóng chạy tới lý thị bên người, dùng tay bẻ lý thị đầu cưỡng bách nàng ngẩn đầu, làm mọi người xem rõ ràng. Mọi người cẩn thận quan khán, phát hiện, sắc thật lâm nhá nghiên mặt mày càng giống lý thị một ít. Trước kia nếu là miễn cưỡng nói là giống Hoàng Thượng Hoàng hậu nói Kia cũng gần là miễn cưỡng Hiện giờ có Lý Thị ở chỗ này Đại gia liền có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới Rốt cuộc ai với ai mới là người một nhà Lâm Nhã Nghiên như vậy thô lỗ động tác chính là làm cho Lý Thị sinh đau Đối bị người nàng là sợ hãi Nhưng là đối mặt Lâm Nhã Nghiên thời điểm Lý Thị còn sợ cái gì Một cái tát liền phiến ở Lâm Nhã Nghiên trên mặt Tránh thoát Lâm Nhá Nghiên véo ở trên mặt nàng tay lúc sau, Lý Thị chửi ầm lên, Ngươi cái, Không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, Nhìn người khác giết cha ngươi ca ca ngươi, Ngươi thí đều không bỏ một cái, Ngươi cái hắc tâm can xúc sinh, Ta có thể có biện pháp nào, Lâm Nhá Nghiên khóc lớn lên, Ta không nghe bọn hắn nói, Liền ngươi đều sẽ bị giết, Ta là vì ngươi mới tham sống sợ chết, Lâm Nhá Nghiên một bên bụng mặt khóc lớn, Một bên xuyên thấu quá khe hở ngón tay, đối với Lý Thị đưa mắt ra hiệu, muốn cho Lý Thị phối hợp nàng một chút. Cứ như vậy, bọn họ tất cả đều không cần đã chết. Bất quá, thực đáng tiếc, Lý Thị là cùng nàng một chút, ăn ý đều không có. Tham sống sợ chết, ta phi. Lý Thị mắng to, khi còn nhỏ liền từ trong nhà chạy ra đi, sau lại thành công nhà người khác tiểu thư. Nếu không phải thế tử tìm được chúng ta, chúng ta còn không biết ngươi phát tài. Phát tài còn gọi tham sống sợ chết. Lý thị nghĩ đến chính mình chết đi nam nhân cùng nhi tử, càng là giận sôi máu, dơ tay đối với lâm Nhã nghiên liền đánh đi xuống. Ngươi, cái không lương tâm tiểu súc sinh, ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi cái sát ngàn đau đáng chết hốn đà, lý thị ở chỗ này là vừa đánh vừa mắng. Làm mọi người là không biết nên nói cái gì mới hảo. Kéo ra. Nguyễn Húc ý bảo chính mình người đem lý thị cấp kéo ra. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hoàng thượng. Nói. Bệ hạ. Hiện tại còn cần nói sao. Lâm Nhã nghiên thực hiển nhiên chính là một cái giảm mạo. Ngươi là đã sớm biết. Hoàng thượng xem trước Nguyễn Húc. Ánh mắt âm. Chầm nhìn chầm chầm hắn. Nguyễn Húc gật đầu. Thừa nhận Hoàng thượng cách nói thần vẫn luôn đều rất kỳ quái, vì sao có đoạn thời gian Lâm Phu Nhân sẽ thường xuyên tiến cung, lúc này mới một chút một chút điều tra ra tới, này Lâm Phu Nhân thế nhưng đánh tìm chính mình nữ nhi danh nghĩa đi tìm công chúa. Thực hiện nhiên, Lâm Phu Nhân mục đích không thuần, nàng lộng một cái hảo khống chế hàng giả tới, vọng tưởng khống chế Hoàng Thất cùng với triều đình binh quyền. Như vậy, lẫn lộn Hoàng Thất huyết thống đại sự, Thần như thế nào có thể không để bụng đâu, lập tức đi điều tra, tìm tới Lâm Nhá Nghiên cha mẹ ruột, phải không? Hoàng thất cười như không cười nhìn Nguyễn Húc, hỏi, nhưng Lâm Nhá Nghiên phụ thân huynh trưởng như thế nào sẽ chết ở nàng trước mặt? Kia còn không phải Lâm Phu Nhân muốn uy hiếp Lâm Nhá Nghiên, làm Lâm Nhá Nghiên nghe lệnh, Nguyễn Húc, ngươi bát nước bẩn bát có điểm quá mức, Lâm Phu Nhân ở một bên âm chắc chắc mở miệng chuyện khác, ta thừa nhận, giết nàng phụ thân huynh trưởng người, không phải ngươi sao? Vì uy hiếp ta, cô y giết nàng phụ thân huynh trưởng, lưu lại mẫu thân của nàng, chính là làm cái này lý thị, đối ta tràn ngập hận ý, đến lúc đó tới vạch trần ta sao? Lâm phu nhân hiện tại là không hề cố kỵ, có cái gì thì nói cái đó. Dù sao sự tình đều tới rồi này một bước, là nàng nàng nhận, không phải nàng làm sự tình Người khác cũng đừng vọng tưởng vu oán đến nàng trên. Người! Hảo đi! Nguyễn Húc lần này nhưng thật ra tương đương thống khoái, nhún vai, bất đắc di nói. Chuyện này là ta làm. Nguyễn Húc vừa thốt lên xong, mọi người hít ngược một thơi khí lạnh. Nguyễn Húc đây là có ý tứ gì? Hắn đây là muốn trắng trợn táo bạo cùng Hoàng thượng gọi nhịp sao? Nhìn thấy mọi người khác thường ánh mắt, Nguyễn Húc cười, hỏi. Đại gia liền không kỳ quái, vì sao ta sẽ làm như thế sao? Kỳ quái à? Mọi người ở trong lòng lớn tiếng kêu, lời nói là không. Thể hô lên tới, nhưng là nóng bỏng ánh mắt tất cả đều dừng ở Nguyễn Húc trên người, liền hy vọng nhanh lên biết đáp án. Nhiều người như vậy nơi địa phương, lúc này thế nhưng có thể an tính đến nghe được gió thổi qua lá cây sàn sạt thanh. Có thể thấy được đại gia là có bao nhiêu hy vọng nghe được đáp án. Nhìn thấy mọi người cái này phản ứng, Nguyễn Húc vừa lòng, đây là hắn muốn hiệu quả, các vị chẳng lẽ liền không kỳ quái một việc sao? Nguyễn Húc mở miệng, cười hỏi mọi người, vì cái gì Lâm nhá nghiên thế nhưng bắt trước ra tới đại tinh công chúa cánh tay thượng vết xẻo đâu? Nguyễn Húc mỉm cười nhìn về phía Lâm phu nhân hỏi, chẳng lẽ đây là Lâm phu nhân sau lại làm? Lâm phu nhân hử một tiếng, khinh thường nói, ta nhưng không có làm loại chuyện này. Không phải nàng làm sự tình Nàng mới sẽ không lung tung thừa nhận Vậy thuyết minh Đây là Lâm Nhá Nghiên từ lúc bắt đầu liền lộng thượng cái này vết xẹo Cho nên Nguyễn Húc ánh mắt Lạnh lùng Ép hỏi Lâm Nhá Nghiên Ngươi có thể nói cho chúng ta biết Ngươi rốt cuộc là phỏng ai vết xẹo sao Lâm Nhá Nghiên trong lòng run lên Đôi môi run run dày dày Cuối cùng mắt một bế Nhận mệnh thừa nhận nói Là Lý Hương Vân Lý Hương Vân Mọi người động tác nhất trí hít ngược một Thơi khí lạnh Đây là ở nói dớn sao Lý Hương Vân là công chúa Này, này quá không thể tưởng tượng Ta, ta ta lúc ấy chính là xem nàng chất phác Lúc này mới cầm nàng ngọc bội Lâm nhá nghiên bị dọa đến không nhẹ Nhưng vẫn là lưu có cuối cùng một chút lý trí Đem thiếu chút nữa buột miệng thốt ra Ngốc, tự đổi thành chất phác Ta xem kia ngọc bội rất đáng giá Nghi nàng thân phận sẽ bất đồng Lúc này mới bắt trước nàng vết xeo Đồng thời hủy, hủy hoại nàng vết xeo Lâm Nhá Nghiên nói như vậy Thời điểm lập tức cảm giác được Vài đạo sát ý dừng ở nàng trên người Sợ tới mức nàng co rúm lại sụ Thẳng nuốt nước miếng Trịnh Dục thịnh lạnh như băng nhìn Chầm chầm Lâm Nhá Nghiên nghĩ đến nàng là như thế nào Hủy, hủy hoại hương vân vết xeo Hắn liền hận không thể đem Lâm Nhá Nghiên cấp thiên đao vạn quả Như vậy vết xèo như thế nào hủy Chỉ có thể dùng tân vết xèo tới bao trùm cũ vết xèo Nghĩ tới hương vân lúc trước chịu tội Trịnh Dục thịnh trong lòng sát ý cuồn cuột Nỗ lực nói cho chính mình Nàng còn có điểm dùng Tạm thời lưu nàng một cái mệnh Trước ghi nhớ Về sau lại tính sổ Xem ra chuyện này muốn thỉnh lý hương vân tới Cùng nhau đối chất một phen Nguyễn húc cười nhìn về phía hoàng thượng Bệ hạ không có ý kiến đi. Không có. Hoàng thượng dứt khoát nói. Nếu mọi người đều không có ý kiến. Như vậy tự nhiên muốn phái người đi kêu Lý Hương Vân đi lên. Sau đó. Hoàng thượng còn không có mở miệng. Liền phát hiện nào đó họ trịnh ra hỏa. Đã xoay người. Bước nhanh vọt đi xuống. Lôi kéo Lý Hương Vân tay. Đi rồi trở về. Nếu không phải nhìn trịnh Dục thịnh cùng hộ bảo bối dường như che chở hương. Vân. Hoàng thượng đều tưởng đi lên tấu cái kia tiểu tử thúi một đốn. Nhiều người như vậy, hắn kéo cái gì tay? Lý cô nương, ngươi không ý kiến, làm mọi người xem xem ngươi cánh tay thượng thương đi. Nguyễn Húc cười mở miệng hỏi, tuy nói là hỏi, nhưng là, hắn chắc chắn ngữ khí là tuyệt đối không cho phép Lý Hương Vân cự tuyệt. Có ý kiến, Lý Hương Vân dứt khoát lưu loát cho cùng Nguyễn Húc mong muốn bên trong hoàn toàn tương phản đáp án. Ngươi có ý kiến? Nguyễn Húc mày! Nhăn lại, ngươi có biết, biết cái gì ta cũng không có khả năng ở chỗ này vãn tay áo cho các ngươi tùy tiện xem. Ngươi cho ta là cái gì? Lý Hương Vân hung hăng chừng mắt nhìn Nguyễn Húc liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào không cho ngươi tỉ mội trước mặt mọi người đem tay áo vãn lên cho người ta tùy tiện xem đâu? Ngươi ngươi cái gì ngươi Chính mình không muốn... Đừng đẩy cho người đạo lý không hiểu sao. Lý Hương Vân căn bản là không cho Nguyễn Húc cơ hội phản bác. Trực tiếp dối trở về. Mệt ngươi còn ngày xưa trang cái gì văn nha có lễ. Đừng nói là huân quý thế ra người đọc sách. Chính là cái gọi là hương giá người đều biết đến lễ nghĩa. Ngươi lại không hiểu. Nguyễn Húc đôi mắt nhíu lại. Còn không có phản bác. Liền nghe được trịnh Dục thịnh lạnh lùng thanh âm. Dường như kia ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén giống nhau. Hùng hăng đâm lại đây, Nguyễn Húc, ngươi muốn nhìn ta chưa quá môn thê tử cánh tay. Người tới, trịnh Dục thịnh hô to. Một tiếng, đài cao phía dưới chúng tướng sĩ lập tức cùng kêu lên đáp. Ờ, thanh thế rung trời, khí thế bức người, chúng tướng sĩ tất cả đều là ở trên xa trường thây Sơn biển máu bỏ ra tới. Như vậy vang dội một tiếng, chấn đến trong lòng mọi người phát run. Này giàn tế chính là ở ngoài thành A. Ngoài thành là địa phương nào Quân doanh A Này căn bản chính là trịnh Dục thịnh đại bản doanh A Ở trịnh Dục thịnh đại bản doanh Chọc hắn Này không phải sớm chết sao Nguyễn húc là Nghẹn một bụng hỏa Lại không thể không ở như vậy Tình thế hạ cúi đầu Áp xuống đầy mặt tức giận Nguyễn húc nỗ lực bài trừ một chút tươi cười tới Lệ vương hà tất tức giận Buồn vương nhưng không có người hào phóng như vậy Ngươi về sau chính thê có thể tùy tiện làm người xem, bổn vương không được. Trịnh Dục thịnh nói, thiếu chút nữa không làm Nguyễn Húc mắng lên. Ai chính thê có thể tùy tiện làm người nhìn. Nói vậy, hắn còn có phải hay không nam nhân? Không bằng thịnh. Lý cô nương đi xuống, tìm vài vị cung nữ nhìn xem này vết xẹo, có phải hay không thật sự như lâm Nhã nghiên theo như lời như vậy. Nguyễn Húc ra một cái khác phương pháp, Vì bảo đảm công bằng, tự nhiên không thể đều là trong cung cung nữ, còn cần, không cần. Hoàng thượng trực tiếp mở miệng, hương vân, đúng là châm nữ nhi. Hoàng thượng dứt khoát lưu loát thừa nhận, chứ bỏ làm không rõ nội tình mọi người khiếp sợ ở ngoài, càng là làm Nguyễn Húc có điểm nghi hoặc. Hoàng thượng thừa nhận, nhẹ nhàng như vậy liền thừa nhận, là có hậu chiêu vẫn là nói hắn không thể không thừa nhận. Nguyễn Húc trong óc bên trong ở nhanh chóng tính toán Nghĩ chính mình nếu là Hoàng thượng nói Hẳn là như thế nào xoay chuyển trước mắt cục diện Suy nghĩ một vòng lúc sau Phát hiện căn bản là không có khả năng xoay chuyển trước mắt tình huống Nguyễn Húc lúc này mới yên tâm Hoàng thượng hiện tại tưởng thừa nhận Sau đó bồi tội Đem chính hắn cấp trích đi ra Ngoài sao Hắn là tuyệt đối sẽ không làm Hoàng thượng thực hiện được Bệ hạ vừa rồi không phải thừa nhận lâm nhá nghiên là ngài nữ nhi sao hiện tại như thế nào lại thừa nhận là Lý Hương Vân đâu Nguyễn Húc tò mò hỏi hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút Hoàng thượng muốn như thế nào giải thích Hoàng thượng giải thích chính là căn bản không giải thích không chỉ có giải thích hơn nữa Hoàng thượng còn rất là nghi hoặc hỏi chấm khi nào thừa nhận lâm Nhã nghiên là chính mình nữ nhi Nguyễn Húc hơi chút một hồi tưởng Sau đó, mặt đều mau tái rồi, bởi vì hắn nhớ tới vừa rồi Hoàng thượng nói chính là cái gì? Hắn nói chính là, châm thừa nhận, châm nữ nhi xác thật đã trở lại. Lúc ấy Hoàng thượng căn bản là không có nói lâm Nhã nghiên chuyện này, là lâm nhá nghiên chính mình đứng ra, nói nàng là công chúa. Nguyễn Húc nghĩ tới, người khác tự nhiên cũng nghĩ tới, kia biểu tình đã có thể vi diệu nhiều, tổng cảm thấy nơi này còn có việc a. Nhìn đến mọi người thần sắc, hoàng thượng biết, bọn họ cũng tất cả đều là nghĩ tới, hơi hơi mỉm cười nói, chấm nhưng chưa bao giờ thừa nhận quá lâm nhá nghiên, bất quá là nàng chính mình đứng ra giảm mạo chấm nữ nhi. Chấm nữ nhi, đại tinh công chúa vẫn luôn là Lý Hương Vân, cũng chỉ là Lý Hương Vân. Hoàng thượng từ ái ánh mắt dừng ở chính mình nữ nhi trên người, chính mình nữ nhi tốt như vậy, lâm nhá nghiên như vậy so được với sao? Hảo! kia đại tinh công chúa là Lý Hương. Vân điểm này là xác định đi. Nguyễn Húc hiện tại trong lòng có điểm hoàng, nỗ lực làm chính mình đầu óc không loạn, bởi vì hắn phát hiện, hiện giờ tình huống càng ngày càng phức tạp. Ân, hoàng thượng gật đầu, thoải mái hào phóng thừa nhận. Một khi đã như vậy nói, đại tinh công chúa xác thật là đã trở lại. Lần này thiên tai có phải hay không còn muốn phiền toái công chúa? Lại lần nữa khẩn cầu trời xanh, Làm trời xanh thương hại ta đại tinh bá tánh, Giải trừ trận này tai. Nạ, Nguyễn Húc nhanh chóng nói, Ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, Vẫn là muốn cho Lý Hương Vân tới giải quyết lần này thiên tai. Nói cách khác, Còn muốn cho Lý Hương Vân đi tế thiên. Hoàng thượng ánh mắt âm trầm nhìn chầm chầm Nguyễn Húc, Nguyễn Húc đây là không cho bọn họ cốt nhục chia lìa không tính xong đúng không? Chẳng qua... Trong lòng lại có khí, Hoàng thượng cũng không nói gì. Nguyễn Húc nhìn thấy Hoàng thượng không nói lời nào, chỉ là hắc mặt, trong lòng âm thầm thở. Giải nhẹ nhõm một hơi, hắn vừa rồi còn tưởng rằng chính mình tính lậu sự tình gì, nguyên lai bất quá chính là Hoàng thượng ở hư trương thanh thế thôi. Cũng là, Hoàng thượng vọng tưởng dùng lâm Nhã nghiên tới thay thế Lý Hương Vân đi tế thiên, bảo toàn chính hắn nữ nhi. Hắn chính là liếc mắt một cái liền xem thấu Hoàng thượng âm mưu, hoàn toàn đánh vỡ Hoàng thượng quỷ kế. Hiện giờ, Hoàng thượng chính là không có gì biện pháp, có lâm nhá nghiên chỉ chứng, Hoàng thượng không nghĩ. Thừa nhận Lý Hương Vân là hắn nữ nhi đều không được, thừa nhận, như vậy Lý Hương Vân liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Hương Vân cùng trịnh Dục thịnh là cái gì quan hệ? Lý Hương Vân vì đại tinh mà chết, đó chính là nhân Hoàng thượng mà chết trịnh Dục thịnh cùng hoàng thượng đó chính là không chết không ngừng huyết hải thâm thù cuối cùng đến lợi chỉ có thể là hắn nhìn đến Nguyễn Húc ánh mắt lập lè không trừng hoàng thượng ở trong lòng hừ lạnh một tiếng cho rằng hắn không nói lời nào liền không có biện pháp sao hắn không nói lời nào không phải còn có hắn nữ nhi sao ý của ngươi là làm ta đi tìm chết Lý Hương Vân tò mò hỏi một câu công chúa Ngươi cũng không nên nói như vậy Này chỉ là tế thiên Vì đại tinh bá tánh làm hy sinh Đều không phải là là ta muốn ngươi đi tìm chết Nguyễn húc cười đến hết sức khiêm tốn Chỉ là Hắn bản chất bãi tại nơi đó Làm người chỉ nhìn đến một cái lạnh băng âm u rắn độc Công chúa ở khi còn nhỏ Đều có thể lấy đại cục làm trọng Tự thỉnh tế thiên Vì sao hiện giờ không thể vì đại tinh bá tánh lại lần nữa hy sinh đâu Nguyễn Húc tò mò hỏi, chẳng lẽ, là bởi vì công chúa trưởng thành, đã không có kia phân dung khí không thành. Vẫn là nói, công chúa đã được đến ngươi muốn được đến đồ vật, không cần lại bác một phen. Nguyễn Húc lời này chính là tương đương có thâm ý à. Năm đó hoàng thượng vẫn là hoàng tử thời điểm, công chúa đã có thể một cái tự thỉnh tế thiên, làm. Nhất không được sủng ái hoàng tử thay thế được thái tử, thành hiện giờ đế vương. Hiện giờ, Hoàng thượng đã là Hoàng thượng, công chúa có phải hay không liền không cần liều mạng. Cái này ý tưởng, không chỉ có riêng là một cái hai cái như vậy tưởng, có Nguyễn Húc dẫn đường ngôn luật, đại bộ phận người đều là như vậy tưởng. Mọi người ánh mắt tất cả đều dừng ở Lý Hương Vân trên người, muốn nhìn nàng như thế nào ứng đối. Ra ngoài mọi người dự kiến chính là, Lý Hương Vân cười, Phút, một tiếng bật cười, cười đến Lý Hương Vân là không kềm chế được, Bất đắc gì nhìn Nguyễn Húc hỏi, ngươi trừ bỏ Tế Thiên ở ngoài liền không có bất luận cái gì biện pháp tới giải quyết phiền toái sao? Có chút việc liền Tế Thiên, có chút việc khiến cho cá nhân đi chịu chết, ngươi đầu óc không tật xấu đi. Lý Hương Vân trào phúng phong lời nói, làm Nguyễn Húc sắc mặt trầm xuống, tức giận chất vấn nói, chẳng lẽ công chúa có biện pháp? Tự nhiên là có biện pháp. Lý Hương Vân Tùy ý nói, Hảo A làm khiến cho đại gia nghe một chút, công chúa rốt cuộc là có biện pháp nào tới giải quyết lần này nạn châu chấu. Nguyễn Húc châm chọc cười nói, công chúa chỉ sợ không rõ ràng lắm đi. Này nạn châu chấu nhiều mà cùng nhau phát sinh, nơi đi qua phiến thảo không lưu. Nhiều như vậy hoa màu đều bị châu chấu ăn luôn, nếu là không giải quyết nói, địa phương khác lại bùng nổ nạn châu chấu, đại tinh không biết có bao nhiêu bá tánh bị đói chết. Nguyễn Húc đem sự Tình có bao nhiêu nghiêm trọng giảng cấp Lý Hương Vân nghe Lý Hương Vân cười Nói Quốc sư nếu nói ta là đại tinh phúc tinh Kia tất nhiên sẽ không làm đại tinh bà tánh chịu đói à Công chúa ý tứ là có thể chuẩn bị cũng đủ toàn bộ đại tinh ăn lương thực sao Nguyễn Húc nở nụ cười Cảm thấy Lý Hương Vân thật là đủ dám nói Này mê sảng thật là há mồm liền tới Lý Hương Vân cười Không đợi nàng nói chuyện Đột nhiên phương xa lại có người hô to một tiếng, báo, cấp báo, lại có cấp báo, mọi người vừa nghe đến cấp báo này hai chữ, cả trái tim đều nhắc tới tới, đây là nơi nào lại đã xảy ra nạn châu chấu. Hoàng thượng tiếp nhận cấp báo triển khai vừa thấy, càng đi hạ xem, kia thần sắc càng là nhẹ nhàng, tươi cười càng lúc càng lớn, cuối cùng là cười to ra tiếng, liên thanh kêu lên, Hảo hào. hào Nói xong, đem cấp báo hướng Đặng Công Công trong tay một phách. Hoàng thượng hưng phấn nhìn chính mình nữ nhi, hương vân, làm hảo. Mọi người mơ hồ, cái gì liền làm hảo. Đặng Công Công đem trong tay cấp báo giao cho bên cạnh đại thần. Mấy cái đại thần nhanh chóng chuyển xem. Sau khi xem xong, mọi người biểu tình nhưng đều không giống nhau. Có người hưng phấn, có người kích động, có người là muốn biểu đạt kích động lại biểu đạt không ra Đương nhiên, càng có người là muốn tức giận mắng, lại không dám, chỉ có thể làm bộ chính mình thực vui vẻ. Nguyễn Húc căn bản là không biết là chuyện như thế nào, mờ mịt nhìn Hoàng thượng, hỏi. Bệ hạ, chuyện gì như thế thoải mái? Vẫn là ta tới nói đi. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nhìn thoáng qua trịnh Dục thịnh. Đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, trịnh Dục thịnh khoát tay. Giảng vân lập tức đối với bên cạnh tướng sĩ đánh một cái thủ thế. Sau đó liền nhìn đến rất nhiều tướng sĩ nâng từng bước từng bước thùng gỗ, bên trong phóng đầy tròn vo đồ vật. Bắt đầu chia những cái đó vây xem bá tánh. Các bá tánh không rõ nguyên do, cầm này nóng hầm hập còn mang theo. Độ ấm đồ vật, ngây ngốc nhìn. Cho nhau nhìn nhìn, đại gia tất cả đều không biết đây là thứ gì. Nóng hầm hập. Hơn nữa nghe lên còn có nhạt nhạt dễ ngửi hương vị. Này rốt cuộc là cái gì a? Mọi người nhìn về phía đài cao, phát hiện, trên đài cũng bị dọn đi lên mấy cái đại thùng. Mọi người đều bị phân tới rồi một cái cùng loại đồ vật. Tuy nói bề ngoài lớn nhỏ không quá giống nhau, nhưng là, nhìn ra được tới là giống nhau đồ vật. Đây là khoai tây. Lý Hương Vân cười nói, đại gia, có thể lột ra ra, trực tiếp ăn khoai tây. Mọi người vừa nghe, tất cả đều trợn tròn mắt. Đây là cái kia hoàng thượng hạ chỉ làm cho bọn họ gieo trồng khoai tây. Hoàng thượng trước hết làm đại biểu, trực tiếp ăn lên. Mọi người vừa thấy, hoàng thượng đều ăn, người khác còn có cái gì hảo hoài nghi? Đi theo cũng ăn lên. Này mềm mại vị, còn mang theo một chút nhàn nhạt thơm ngọt, ăn lên thật là tương đương ngon miệng a. Hơn nữa ăn một cái khoai tây lúc sau, Cái loại này chắc